Mỗi ngày đều có ai đó mang tâm lý muốn nghỉ ngơi Vì thế bạn sẽ phải biết toàn việc cho kẻ đó Nhưng bạn lại không biết ai đang là người như thế là kẻ đang xuất hiện để thi đấu hay là kẻ không thực sự muốn lộ diện cho đến khi bạn rơi vào hoàn cảnh đó Vậy là bạn sẽ còn có thêm nhiều áp lực hơn để xác định được mình phải làm việc với những điều gì Và cuối cùng ngay cả các nhà lãnh đạo cũng bắt đầu buông xuôi Vào lúc đó Nó sẽ ngồi xuống với các anh chàng của mình và nói, đoán xem đội các anh thậm chí chưa tiến đến vòng playoff trời và các anh tỉnh lại đi bởi vì đây là thứ mà các anh có được nếu vào được vòng off và trụ lại một chiếc nhẫn vô địch kèm theo tất cả vinh quang đi cùng với nó còn đây là điều mà các anh nhận lại nếu không tiến được vào vòng playoff có cơ hội cuốn gối về nhà các anh đã có một mùi giải tuyệt vời vậy thì sao? những người khác Cũng từng có những mùa giải tuyệt vời Họ vẫn đang chơi Còn các anh thì không Chưa đủ trình lên đỉnh đâu Các anh phải trụ lại đó Cảm nhận áp lực đấy Và chiến đấu để trụ lại Các anh phải tập luyện vì điều đó Chứ nó không mất nợ gì các anh cả Đó là cách mà bạn biết khi nào Thì những kẻ vĩ đại cuối cùng cũng xong phim rồi Họ không còn muốn tiếp tục tranh đấu cho cuộc chiến nữa Họ biết mình đã hoàn thành việc gì đó Và họ lựa chọn lúc nào thì ngừng gia tăng áp lực Đấy luôn là một lựa chọn Hoàn toàn trong tầm kiểm soát của họ Tôi đã nhìn thấy điều ấy ở Michael Khi anh ấy tới chơi cho đội Washington Dưới góc độ tâm lý của việc trở thành Michael Jordan Và hình tượng được phô bày ra Cho rất nhiều người trên thế giới Khao khát áp lực đó Và biến nó thành kim cương mỗi ngày Năm này qua năm khác Không ngừng phấn đấu Để tuyệt hơn cả những người giỏi nhất Ngay cả khi bạn đã là người rất giỏi rồi Để cuối cùng bạn chỉ phải nói Đủ rồi, bây giờ tôi đã là chính tôi Ngọn lửa nhiệt huyết vẫn còn đấy Nhưng không phải khao khát đó làm cho nó ngày càng nóng hơn Và anh ấy vẫn là cầu thủ duy nhất Ở độ tuổi ngoài 40 ghi được hơn 50 điểm trong một trận đấu Ngay cả vào thời điểm ấy Anh vẫn làm được những điều gì đó Khiến cho đám đông kích động Như cái cách anh nói Chỉ vì tôi không làm Thì không có nghĩa là tôi không thể Để cho đối thủ kế tiếp biết rằng Anh ấy vẫn ở đó Để sẵn sàng quyết đấu Michael vẫn khao khát áp lực Vẫn có niềm vui tìm kiếm mọi cách Để đè bẹp những gã khác Trong tâm trí tôi Không hề nghi ngờ gì về việc anh ấy vẫn có thể tiếp tục thi đấu Khi lúc nào bạn cũng phải đối phó với stress Nó trở thành bản chất thứ hai Không hẳn do dễ dàng hay không cần phải nỗ lực Nhưng bạn vẫn xử lý được mọi thứ mà không hoảng loạn Bởi vì bạn đã có kinh nghiệm để chấp nhận sự khắc nghiệt của những thách thức phức tạp Còn ngược lại, nếu bạn chưa bao giờ ném trải bất kỳ chuyện gì khó nhằn hơn công việc thường nhận của mình Hoặc khi bạn e ngại, né tránh mọi thứ có thể làm lung lai cảm giác an toàn Và việc kiểm soát bản thân Bạn sẽ dễ bị suy sụp ngay từ cơn đau đầu tiên của áp lực Những người quét sạch Không hề cảm thấy bị áp lực bên ngoài Họ chỉ tin vào những gì bên trong bản thân mình Bạn có thể chỉ trích Phân tích Sỉ vã một người quét sạch Như thứ chết trôi Nhưng anh ta vẫn chỉ cảm nhận Và quan tâm đến áp lực nội tại mà thôi Anh ta biết mình đang làm đúng Và làm sai những chuyện gì Anh ta không quan tâm bạn nghĩ ra sao Anh bước ra khỏi vùng thoải mái của mình và thử thách bản thân đạt tới cấp độ tiếp theo Tất cả chuyện này đều quay trở về với sự tự tin Khi bị thách thức, bạn có gây ra sức ép cho bản thân để đạt được mục đích Hay là bạn để mặt cho gã kia xô bạn vào một góc Bạn cảm thấy mình sẽ mất bẫy như một con chuột hay phải ra tay tấn công trước Bạn có tháo lui, e ngại đánh đắm hay bạn lôi gã kia xuống vũng bùn cùng mình Vết thương dù lành thì vẫn để lại sẹo. Đó chính là những tấm huy chương cho thành tích chiến đấu của bạn. Vào thời của Michael Jordan, chúng tôi sẽ nói đi kiếm thứ gì đó hay ho cho anh đi. Đi chiến đấu nào. Tổng kết Bài học kinh nghiệm trúc ra Nếu bạn muốn thành công để có vị trí tốt dưới ánh nắng cuộc đời, thì bạn phải bước ra khỏi bóng trăm của bản thân. Chẳng có thứ gì giống như là xen thoát hiểm cả. Áp lực có thể làm vỡ ống hoặc áp lực cũng có thể tạo ra kim cương. Đối với những người quét sạch, mỗi khoảnh khắc là một tình huống áp lực và mọi thứ luôn nằm trên làng ranh của thành công và thất bại. Không dừng lại nghĩa là làm việc liên tục để đạt được kết quả chứ không chỉ là hành động khi kịch tính của thành bại đang đứng ở làng ranh mỏng manh. Những người quét sạch khao khát tầm cao Nếu bạn là một người quét sạch Bạn nhận ra sự thơ thúc mạnh liệt Của việc cần kiểm soát thứ gì đó Tấn công thứ gì đó Ngay lập tức Khi một người quét sạch muốn xả hơi Thoát khỏi cái áp lực Mà anh ta tự đặt ra cho bản thân Anh ta trốn đến với mặt trái của mình Một người quét sạch Kiểm soát áp lực mà bản thân cảm nhận được anh ấy không bao giờ trong cậy ai khác giúp mình với nhiều người dễ dàng hơn khi ở trong vùng thoải mái gần với mặt đất khi vọng tối thiểu áp lực tối thiểu phần thưởng cũng tối thiểu nhưng an toàn mọi người đều có thể xử lý áp lực hầu hết mọi người không làm thế vì ở an toàn trong vùng thoải mái thì dễ hơn nhiều khi bạn chưa bao giờ ném trải bất kỳ chuyện gì khó nhằn khi bạn e ngại né tránh mọi thứ làm lung lay cảm giác an toàn và kiểm soát bản thân Bạn sẽ rất dễ bị suy sụp ngay từ cơn đau đầu của áp lực Phát triển sự cộng tác để bạn có thể trở nên cạnh tranh và mạnh mẽ hơn chứ không phải để san sẻ áp lực và chịu trách nhiệm ít đi Vết thương dù lành vẫn để lại sẹo Tùng vũ Action 1. Bạn có nhận ra sự khác biệt giữa loại stress có thể mang lại động lực tuyệt vời với loại stress có thể gây ra cho bản thân bạn sự tiêu cực khủng khiếp không? 2. Đừng vội thỏa mãn với thành công của mình Đó có phải là câu mà bạn thường nhắc nhở mình không? 3. Đừng dựa vào người khác mà hãy tự mình cố gắng liên tục để đạt được thành công Không bao giờ được dừng lại Bạn có nghĩ như thế không? 6. Khi mọi người nhấn nút trường hợp khẩn cấp tất cả họ đang tìm kiếm bạn Người Trung Hoa chờ bạn nói cho anh ta nghe về kế hoạch. Người chốt việc làm theo kế hoạch, nghiên cứu nó, ghi nhớ nó và biết chính xác những gì mình phải làm. Người quét sạch không muốn một kế hoạch cụ thể. Anh muốn mọi lựa chọn khả thi sẵn có cho mình vào mọi lúc. Cứ đến mỗi mùa giải, lại có một vài trục trặc vào ngày đầu tiên của trại huấn luyện diễn ra vào tháng 10. Điện thoại của tôi bắt đầu cháy máy Với các cuộc gọi và tin nhắn từ những cầu thủ đã trải qua cả mùa hè sống theo kiểu NBA, rồi bỗng nhiên sực tỉnh, chết cha, tôi quên bén phải sẵn sàng để thi đấu. Hoặc tôi phải tiếp nhận các đại diện và các GM đang gọi điện trong hốt hoảng vì cuối cùng họ đã phát hiện ra nhân vật chính của mình không hề tập luyện gì trong suốt cả mùa hè. Và giờ đây, tất cả bọn họ sẽ phải khẩn trương giải quyết chuyện đó. Trong trường hợp khẩn cấp Hãy đưa ra phản ứng nhanh Vào thời điểm tôi nhận được cuộc gọi đó Tôi biết nhiều người khác đã cố gắng Và đều bị thất bại trong việc kiểm soát bản thân Họ chẳng có được các câu trả lời Và cũng chẳng tìm được những sự lựa chọn cho mình Nếu bạn là người quét sạch Bạn sẽ biết tôi ngụ ý muốn nói gì Tất cả mọi người đều muốn tự mình xử lý tình huống Và cuối cùng khi họ nhận ra là không thể thì tất cả đều đã tìm đến bạn. Trong phần lớn các trường hợp, bạn biết chuyện đó đang tới, bạn chỉ xem xét và chờ đợi. Giờ đây, mọi người đang trong vào bạn để xem bạn sẽ xử lý tình huống dường như là không thể kiểm soát đó như thế nào. Và tốt hơn là bạn nên tự mình biết phải tìm ra cách giải quyết bằng cách nhanh nhất có thể. Khi tôi đến Miami, Để giúp Quan trong vòng chung kết 2012, tôi biết hai điều. Tôi đang bước vào một tình huống đã có tổn thất xảy ra rồi và tôi được cho là phải làm những việc không ai có thể làm được. Mối quan tâm chính của Quan lúc này là liệu tôi có thể giúp gì cho cái đầu gối chấn thương của anh trong một khoảng thời gian ngắn nhất có thể không, hay là đã quá muộn để làm bất cứ thứ gì cho các trận còn lại của vòng playoff. off Đội Heat đã tiến đến trận đấu thứ ba. Tôi thành thực nói Đây là những gì tôi có thể làm và không thể làm Anh sẽ cần phải phẫu thuật sau mùi giải Nếu anh tìm đến tôi để mong giúp anh tránh khỏi cuộc phẫu thuật Thì điều đó sẽ không xảy ra Nhưng tôi có thể giúp anh vượt qua chuỗi 7 trận không? Hẳn nhiên rồi Anh cảm thấy tốt hơn chưa? Phải, anh chắc chắn sẽ cảm thấy tốt hơn Tôi chắc trăm phần trăm rằng Nếu bạn đặt tôi vào bất kỳ một tình huống nào Tôi sẽ đem đến sự ảnh hưởng tích cực nhất cho bạn Tôi không có kiểu xuất hiện mà chưa sẵn sàng Và không có gì để đề nghị với bạn Nếu bạn sẵn lòng lắng nghe những gì tôi hỏi Kể cho tôi nghe những điều tôi cần biết Và làm theo những gì tôi bảo Bạn chắc chắn sẽ có những tiến bộ nhất định Nếu chuyện này nghe có vẻ vênh váo và kiêu ngạo Tôi cũng chả thấy vấn đề gì đâu Tôi tự tin vào những gì mình làm Vì tôi biết, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra Tôi vẫn sẽ thích nghi Và tiếp tục thực hiện công việc của mình Một cách tốt nhất Không phải mọi việc Đều có hiệu quả ngay từ lần đầu Đôi khi, nó chẳng có kết quả Chút nào cả Nhưng có một sự khác biệt Giữa sự tự tin với tự mãn Tự tin nghĩa là nhận ra được Điều gì không hiệu quả Có kiến thức và linh hoạt Để thực hiện những điều chỉnh cần thiết Còn tự mãn Là không có khả năng thừa nhận Khi sự việc không có hiệu quả Rồi lặp đi lặp lại nhiều lần Những sai lầm tương tự Như thế vì do bạn ngoan cố Không thừa nhận mình đã sai Khi tôi nói chuyện với đội ngũ huấn luyện Của một đội bóng Về một trong số các khách hàng của tôi Kể cho họ nghe Những việc chúng tôi đang làm Và những gì họ phải làm Để giữ được cho cầu thủ Đến một thời điểm nào đó Có lẽ tôi sẽ nghe thấy thế này Phải, nghe hay đấy Nhưng đó không thực sự là cách chúng tôi làm ở đây Thế à, nếu đó là cách các bạn đã làm Thì tôi đã chẳng ở đây làm gì Nhưng tôi trót ở đây rồi nên giờ các bạn phải làm quen với những gì tôi đang bảo là cần phải làm Những gì cho anh ta Công việc của tôi không khác gì việc của người gỡ rối cho công ty Đến để làm thay đổi một doanh nghiệp gặp vấn đề Hoặc một tổng giám đốc được thuê để tập hợp lại một đội ngũ biết cách để chiến thắng Khi những gì bạn đang làm vẫn chưa hiệu quả Thì hãy tìm đến ai đó có thể làm được điều ấy Và rồi hãy cứ để anh ta làm đi Đó chính là công việc của người quét sạch khó khăn Không phải ai cũng muốn làm công việc đó Nó khiến cho bạn phải hoàn toàn bộc lộ bản thân Và đón nhận mọi thể loại chỉ trích Cũng như sôi mối từ người khác Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng Nếu đầu gói cổ quen chuyển biến tệ hơn Hoặc nếu anh ấy có một vài trận đấu tồi Thì việc đó sẽ có gì đó ảnh hưởng đến tôi Rằng người ta sẽ nói rover cũng chả làm được Tôi hoàn toàn không hề nghĩ theo kiểu như vậy Dĩ nhiên là ở tại chỗ của tôi làm việc với Kobe ở Los Angeles Chuẩn bị sẵn sàng cho thế vận hội Sẽ dễ dàng hơn Tôi có thể chỉ cần cho quen một lời khuyên nào đấy và nói với anh ta rằng chúng ta sẽ cùng nhau làm việc trong suốt mùa hè. Tôi đã không làm việc kề cần quen trong hai mùa. Nên về cơ bản thì tôi cần có ba giờ để tìm hiểu về khoảng thời gian hai năm trước nhằm mục đích giúp anh ta vượt qua năm ngày tiếp theo trước khi hướng tới hai mùa giải tiếp sau. Nếu khi nhìn thấy một thách thức mà tôi biết hầu như mọi người khác đều sẽ bị thất bại và không vượt qua được thì tôi sẽ không sợ hãi mà ngược lại tôi sẽ giành lấy thách thức đó. Bởi vì khi chuỗi thi đấu kết thúc, quen đã dương cao chiếc cúp và đó là thành quả mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Bạn chấp nhận rủi ro để tận hưởng sự vị đại ấy. Một người Trung Hòa không đón nhận rủi ro. Một người chốt việc chấp nhận rủi ro khi anh ta có thể chuẩn bị trước và biết hậu quả của thất bại chỉ là tối thiểu. Không có gì đem lại cảm giác rủi ro Cho một người quét sạch Bất kỳ chuyện gì xảy ra Anh ta đều biết phải làm sao Hãy hình dung Nếu bạn phải thực hiện một mệnh lệnh quân sự Cùng với một chiến lược cụ thể Đi vào một tòa nhà Đảm bảo là ở đó không có ai Rồi thoát ra chỗ cánh cửa màu đỏ Chạy đến chiếc xe tải đang chờ ở phía sau Trước khi tòa nhà nổ tung Rồi bạn đã làm đúng như mệnh lệnh Mọi thứ đều diễn ra Theo đúng kế hoạch Cho đến khi bạn đến chỗ cánh cửa màu đỏ cánh cửa bị khóa, không còn lối thoát khác. giờ phải làm sao đây? hốt hoảng à? 10 giây bạn dành cho sự hốt hoảng cũng có thể là 10 giây cuối cùng của cuộc đời bạn. ở trường hợp này, nếu một người chốt việc, thì thoát đâu, họ sẽ cảm thấy sợ hãi. sau đó, lần mò để đi tìm một quyền lựa chọn. nhưng với người quét sạch, thì sẽ ngay lập tức cảm nhận được bản năng sinh tồn của mình, bắt đầu trỗi dậy. Và nó sẽ đem đến cho anh ta những lựa chọn mạnh mẽ Anh ta biết một trong số đó sẽ hiệu quả Vì đã cân nhắc đến 30 biến số trước khi đi vào tòa nhà Một người Trung Hoa sẽ không bao giờ được giao nhiệm vụ đó Nên chúng tôi thậm chí không phải đề cập đến anh ta ở đây Nếu bạn là một người quét sạch Bạn sẽ biết được cảm giác đó Và bạn có thể đã trong tất cả các tình huống đấy Khi mà những người khác đang cực kỳ bối rối, chưa biết làm như thế nào, thì bạn đã biết mình phải làm gì. Bạn thậm chí còn chưa kịp nhận biết làm sao mình lại biết cách để làm được chuyện này. Bạn chỉ biết là mình cần phải làm, thế thôi. Tôi không nói về việc làm mà không chuẩn bị, hay ngẫu làm. Tôi đang nói về việc cần phải chuẩn bị thật kỹ càng, có thật nhiều phương án lựa chọn và có nhiều sự trải nghiệm để bất cứ lúc nào bạn cũng thực sự sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Một số người cứ đinh ninh họ sẽ ổn dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa Có những người khác lại cảm thấy tức thở ngay khi mọi thứ đi chệt hướng Bạn sẽ thấy chuyện đó xảy ra mọi lúc trong các môn thể thao Một phần động viên trực ban nghệ thuật té ngã Một trung phong bị đánh chặn Một cầu thủ ném bóng bỏ lỡ một cú ăn 4 điểm Sau khoảnh khắc đó chúng ta sẽ thấy mọi thứ diễn ra Theo một trong hai hướng Hoặc ngay lập tức vận động viên sẽ thay đổi tình thế Và trở lại thi đấu xuất thần hơn Hoặc là anh ta không thể hồi phục Và từ đó tình hình càng trở nên tệ hơn Tại sao? Cùng một tài năng, cùng một thói quen thường nhật Mà họ đã trải qua cả ngàn lần Tại sao một số có thể thích ứng với những sự cố bất ngờ Còn những người khác lại hoàn toàn sụp đổ Chuyện đó không chỉ xảy ra trong thể thao Nếu bạn nhìn ra xung quanh mình Ở nhiều lĩnh vực khác thi sẽ nhận ra nhiều người có thể xử lý tốt bất cứ chuyện gì, trong khi những người khác lại không thể, điều gì tạo nên sự khác biệt đó. Vài người có khả năng thích ứng nhanh chóng và thực hiện những điều chỉnh mau lẹ để phù hợp với công việc. Bạn có thể lập kế hoạch và chuẩn bị cho 10 kịch bản khác nhau, hoàn toàn sẵn sàng cho mọi biến số mà bạn dự đoán và bạn có thể chắc chắn rằng kịch bản thứ 11 mà mình chưa từng thấy bao giờ rồi sẽ đến Hầu hết mọi người đều sẵn sàng chỉ cho một kịch bản duy nhất Họ không thể hình dung ra đến 10 cái Họ hoàn toàn bị tê liệt bởi tất cả các biến số khả thi Và nếu khi một thứ nào đó sai lầm họ sẽ không có khả năng để điều chỉnh Bạn có thể thực hành cùng một cú ném hết lần này đến lần khác cho đến khi bạn có thể bịt mắt mà vẫn thực hiện được nó. Tuyệt vời! Vậy bây giờ bạn có thể làm điều đó nếu tôi đánh bạn bằng bao cát trong khi bạn ném không? Bạn có thể tập trung nếu tôi mở hết cỡ, thứ nhạc kinh khủng hay hét toán vào mặt bạn không? Khi bạn luôn đi theo kế hoạch, bạn như con robot đấy, và đánh mất năng lực bẩm sinh biết phải làm gì, Khi kế hoạch đột nhiên thay đổi vào lúc bạn phải đối mặt với những điều bất ngờ Nhưng với một người quét sạch cũng kế hoạch ấy Nhưng khi có điều gì đó diễn ra không như dự định Thì bản năng của anh ta ngay lập tức chi phối và anh ta sẽ thích ứng được Không nghĩ về nó, không cần được kể cho nghe Anh chỉ cần biết Đó là dấu hiệu nhận biết một đối thủ cạnh tranh nguy hiểm Anh ta không cần phải biết đến chuyện gì sắp xảy ra Vì bất cứ điều gì Bạn cho anh ta thấy Anh ta đều đã sẵn sàng Không sợ thất bại Đó không phải là câu chuyện hoang đường Của tư duy tích cực Bởi tôi đã từng đọc nhiều câu chuyện khác Về việc vượt lên thất bại Với nhiều cảm hứng hơn Ví dụ như trong cuốn giảm thất bại Của Bobby Bonds Nó nói tới công việc cực nhọc Và sự chuẩn bị để bắt đầu tìm hiểu Về mọi thứ hiện hữu phải biết Để chủ bỏ những nỗi sợ hãi và bất an Cũng như tin tưởng vào khả năng xử lý mọi tình huống của bạn Tôi không nói rằng bạn không thể nghĩ về những gì mình phải làm Nhưng bạn hãy suy nghĩ và lên kế hoạch trước Xây dựng các phản xạ Để khi bạn nhận ra mình lâm vào thế chân tường Bạn sẽ biết cách đi đúng hướng Bạn không thể hoàn thành điều đó trong nỗi ám ảnh và lo lắng Cho đến khi bạn bị hoảng loạn cảm xúc không thể ngủ hay tập trung vào bất cứ điều gì. Bạn chuẩn bị cho bản thân bằng cách biết rằng mình đã sẵn sàng như đạn đã lên nồng. Bạn chưa phải bóp cò nhưng bạn phải biết nó đã được chuẩn bị xong xuôi cho cuộc chiến và có thể sử dụng khi bạn cần. Làm sao để bạn có thể điều chỉnh nhanh chóng nếu bạn đi sai bước? Bạn có thể nhận ra sai lầm và nhanh chóng quay về trạng thái trước đó. Bạn phải sẵn lòng cho thất bại nếu bạn tin vào chính mình, để hành động theo trực giác, và rồi thích nghi ngay khi bạn bước đi. Đó chính là sự tự tin hay tự mãn cho phép bạn đón nhận rủi ro và biết rằng dù bất cứ điều gì xảy ra, bạn cũng sẽ giải quyết được nó, thích nghi và lại thích nghi. Tôi không nghĩ rằng bạn thực sự có thể hiểu được việc không dừng lại cho đến khi bạn phải đối mặt với những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất đời mình. Và trải nghiệm qua cái phản ứng nội tại Mách bảo cho bạn Biết phải làm gì Nếu nghĩ lại những sự kiện lớn Trong cuộc đời mình Có lẽ bạn nhận ra những chuyện đã tác động đến Mọi thứ khác Và dạy cho bạn cách để có khả năng đối phó Đây là một trong những cách tôi đã học được Gia đình tôi đến Hoa Kỳ Khi tôi lên bốn Và cha tôi làm việc dưới tầng hầm Của một bệnh viện ở Chicago chuyên chặt tử thi. Khi tôi không đi học, mà cả cha mẹ đều phải đi làm, thì cha mang tôi theo cùng. Lúc lên 5 tuổi là khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy cha mình phân trả một cái xác. vào năm tôi 6 tuổi, ông đưa cho tôi một cái cưa xương và bảo tôi giúp ông. Bài học của cha dành cho tôi, đây là cách một người đàn ông kiếm sống để nuôi gia đình mình. Đó là cách mà tôi học được. Bạn phải nhìn ra được vấn đề. Cha mẹ tôi xuất thân từ Ấn Độ và họ chuyển đến London sau khi kết hôn. Tôi được sinh ra ở đó. Mẹ tôi là y tá và cha mẹ quyết định bà sẽ sang Mỹ làm việc bởi vì họ muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho anh trai và tôi. Trong một năm, mẹ sống một mình ở Chicago, con gia đình vẫn ở lại London cho đến khi mẹ và cha tiết kiệm đủ tiền để đưa tất cả chúng tôi đến Chicago ở bên nhau câu cái ngày chúng tôi đến Chicago để đoàn tụ gia đình cha tôi bắt taxi ở sân bay chất đầy tất cả các túi sách và tài sản lên xe rồi chúng tôi hướng về thành phố nhưng khi chỉ còn cách điểm đến của chúng tôi vài dặm ông đột nhiên nói taxi dừng lại chúng tôi ra ngoài chở tất cả các túi và bắt đầu đi bộ chỉ có hai cậu bé không biết chuyện gì đang xảy ra và cha nói nghe như cứ thể Chúng tôi đang ở trong một chuyến phiêu lưu tuyệt vời tản bộ ngắm thành phố đấy Nhưng thực sự là cha không đủ tiền Để đi xa hơn bằng taxi Vì vậy chúng tôi mang vác túi và đi bộ Ông là một người cha Trên một đất nước xa lạ Cùng hai cậu con trai bé nhỏ Với một cái túi không tiền Nhìn ra vấn đề tôi đã học được Thậm chí đến ngày hôm nay Cha tôi vẫn giữ được năng lực bản thân đó Để nhận biết bất cứ chuyện gì mình làm Nó vẫn hiệu quả và cha đã truyền nó lại cho tôi. Toàn bộ tố chất của một con người quét sạch khó khăn. Cha đi lên từ bàn tay trắng, không đòi hỏi và biết rằng tự tay mình có thể làm được. Không dừng lại, nghĩa là có can đảm nói tôi đang cố gắng để đạt được mục tiêu này. Nếu phạm sai lầm, tôi sẽ thay đổi và vẫn sẽ ổn thôi. Bạn không thể kiểm soát được trước mọi chứng này. Có thể chắn lối đi của mình Bạn chỉ có thể kiểm soát phản ứng Và năng lực của bản thân Để định hướng cách xử lý Cho những chuyện có thể xảy ra Mà mình không lường trước được Nếu làm được như vậy Thì dù có bất cứ chuyện gì xảy ra Bạn cũng đều có được sự nhanh nhạy Và những kỹ năng để nhìn ra vấn đề Nhằm đạt kết quả như mong muốn ban đầu Và khi tôi nói nhìn ra vấn đề Tôi không có ý nghĩ Về nó cả tuần Và hỏi mọi người, quen biết của bạn về chuyện họ nghĩ gì? Ý tôi là, ngay lập tức theo bản năng, lắng nghe giọng nói nội tâm lên tiếng. Lối này, và bạn đi. Tất nhiên, nó không thể chính xác 100%, và lúc nào cũng thành công. Bản năng không thể nhận ra được sắc thái và chi tiết. Nó chỉ lóe lên trong bạn, và để cho các kỹ năng của bạn chi phối. Bởi thế, một khi bạn hoàn toàn dựa vào bản năng thì có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Bạn thấy chuyện đó lúc đó cũng xảy ra trong các tình huống trận đấu. Một cầu thủ đánh bóng vung gậy đánh vào một cú ném bóng trong thật đẹp mắt. Ngày lúc bóng xoáy vọt khỏi anh ta, một cầu thủ tranh bóng lường trước một cú ném bóng qua chân, về phía sau và nhảy vọt lên, hàng phía trước. Sau đây, Là một ví dụ hoàn hảo Trong trận đấu thứ tư Của vòng chung kết NBA Năm 2012 Khi còn 17 giây đồng hồ thi đấu 5 giây trên đồng hồ ném rổ Và đội Thunder đang thua 3 điểm Russell Westbrook Cố tình phạm lỗi với Mario Chalmers Của đội Miami Mà không nhận ra Đó là tình huống không được phạm lỗi Nếu lúc ấy có nghĩ về điều đó Cậu ta đã không làm như thế Nhưng bản năng lại bảo cậu ta phải phạm lỗi Và bạn nên nhớ rằng Cậu ấy còn trẻ Và chưa bao giờ trải qua tình huống như thế trước đây Cậu ấy chỉ nghĩ về 17 giây Trên đồng hồ thi đấu Chứ không hề nhớ đến 5 giây Trên đồng hồ ném rổ Rui Jammer đã biết chấp lấy cơ hội đó Để thực hiện hai cú ném phạt Giúp Miami dẫn trước 5 điểm Và đội chandler đã thua cuộc Để ra WebRock có thể biết rõ hơn chứ Tất nhiên, nhưng khoảnh khắc phục lẽ đó cho tôi biết cậu ta là kiểu cầu thủ nào Và về lâu về dài, cậu sẽ thường xuyên hưởng lợi ích từ khoảnh khắc đó Bởi vì nếu cứ chọn chờ đợi và suy nghĩ trôi trở nên quá trục tre Để rơi vào tình trạng chẳng dám hành động vì lo sợ mình sẽ làm hỏng việc Thì kiểu gì bạn cũng sẽ thất bại Nhưng cầu thủ khúc con cầu vĩ đại Và là một người quét sạch Gwen Gretzky đã nói Bạn sẽ bỏ lỡ 100% những cú đánh mà bạn không thực hiện Bạn muốn nhận biết dấu hiệu thực sự của một người quét sạch khó khăn Anh ấy không cảm thấy áp lực khi phạm sai lầm Chẳng ngại gì lúc phải thừa nhận bản thân làm sai và gánh lấy trách nhiệm Khi một người trung hòa mắc lỗi Anh ta sẽ đưa ra cho bạn rất nhiều lời bầu chữa Nhưng lại không đưa được cách giải quyết Khi một người chốt việc làm sai Anh ta sẽ tìm ai đó để đổ lỗi Còn khi một người quét sạch phạm lỗi Anh ấy có thể nhìn thẳng vào mắt bạn Và nói tôi làm hỏng đấy Vậy đó Tự tin, đơn giản, thực tế Chẳng giải thích Bạn đã phạm sai lầm Tốt thôi Đừng giải thích cả giờ đồng hồ với tôi làm gì Sự thật chỉ còn gói gọn trong một câu Tôi không cần bạn kể một câu chuyện thanh minh dài dòng Bạn chỉ cần bảo với tôi Là bạn đã làm hỏng việc Tôi nhận trách nhiệm Thế thôi Và thế là Bạn đã giành được sự tin tưởng của tôi rồi Bởi ngay khi bạn bắt đầu nói với tôi những lý do Và tìm cách hợp lý hóa nó Tôi đã biết bạn đang có điều gì đó muốn che giấu Và bạn sẽ không sẵn sàng để chịu trách nhiệm Xin hãy tiết kiệm thời gian cho cả hai Bạn gây ra lỗi thì hãy nói toạt ra đi Không còn cách nào khác nhanh hơn để giảm bớt áp lực đâu Anna, tôi sai Ok, không cần nhắc lại chuyện đó thêm lần nào nữa Vì bạn đã nhận lỗi rồi cho thì hãy sửa lỗi đi Nên nhớ rằng bạn không thể sửa được cái gì Trừ khi bạn thừa nhận nó Mọi người đều nghĩ rằng Thừa nhận lỗi sẽ tạo ra nhiều áp lực hơn Vì giờ đây họ phải chịu trách nhiệm Cho chuyện gì đó Sai Dám dơ tay lên và nói Phải đây là lỗi của tôi Là cách tốt nhất để ngừng áp lực Bây giờ Bạn chỉ có một mục tiêu Giải quyết vấn đề Càng tiếp tục từ chối trách nhiệm, bạn càng chất chồng gánh nặng của việc che đậy lỗi lầm bản thân Và bạn biết rằng cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra Tại sao phải kéo dài vỡ tuồng vậy? Bạn đã phạm lỗi, vậy hãy thừa nhận đi Người quét sạch sẽ chỉ đối đầu trực tiếp với bạn và tuyên bố bạn có lỗi Họ hoàn toàn chai liền với những lời chỉ trích cũng như việc đổ lỗi cho người khác Và họ mong đợi bạn cũng làm được như vậy Đối với bạn Cảm giác đó là một sự công kích Còn đối với họ Lại có cảm giác như kiểu vài gã Đang giải quyết một tình huống nào đó thôi Mức độ tự tin của họ Cao đến mức Họ chẳng chịu thừa nhận Khi có gì đó sai lầm Bởi họ biết Họ có thể làm cho nó đúng Không si nhê gì cả Tôi từng phạm cả đống sai lầm Và tôi sẽ còn tiếp tục mắc lỗi nhiều hơn nữa Nhưng tôi không bao giờ cho đó là sự thất bại cả Đối với tôi, thất bại là khi bạn lôi người khác vào trong sai lầm của bạn Là khi bạn cố tìm kiếm một lời bào chữa Thay vì nhận lỗi lầm của mình Và lên kế hoạch giải quyết vấn đề Một khi bạn bắt đầu đổ lỗi cho những người khác Chính là lúc bạn đang thừa nhận rằng Mình không kiểm soát được hết tình hình Vì không kiểm soát được Nên bạn không thể tạo ra một giải pháp Đã có lúc nào bạn thật sự mất kiểm soát chưa? Chắc chắn rồi Nhưng ngay tại thời điểm đó Chính bạn phải sẵn sàng xác định được Các thức để nhận lãnh trách nhiệm Và định hướng con đường Tiến về phía trước của bản thân Nếu không, bạn sẽ bị áp lực bên ngoài chi phối Điều khiển và thực hiện công việc của bạn Theo cách của nó Hãy tạo áp lực lên bản thân Để thành công Không cho phép người khác tạo ra nó thay bạn Hãy tự tin để tin rằng Bạn có thể xử lý bất cứ chuyện gì Khi bạn có thể cười nhạo bản thân Và không nghiêm trọng hóa mọi sự thất bại Thì đó là sự tự tin Ngược lại Khi ai đó nói điều gì với bạn Mà bạn không thích hoặc không muốn nghe Thế là bạn để chuyện đó gây áp lực cho chính mình Dù chỉ trong chốc lát Thì bạn đã có vấn đề về lòng tự tin của mình rồi Nếu khi bạn có sự tự tin Thì bạn sẽ không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì Bạn có thể nghiêm túc nhận lỗi nhưng vẫn cười xòa vì bạn biết mình có thể và sẽ làm tốt hơn. Những người quét sạch khó khăn luôn có lòng tin để biết họ sẽ làm đúng. Chấp nhận những hậu quả qua tiếng linh. Nếu tôi dành phần lớn thời gian hàng ngày để tập luyện cùng với một gã nhưng rồi anh ta ra sân và có một trận đấu thật tệ hại mọi người khác đang đổ lỗi cho anh ta về trận đấu tồi đó nhưng tôi thì không, tôi chỉ thắc mắc rằng Liệu có gì đó không ổn mà chúng tôi đã làm trong phòng tập gym đã gây ảnh hưởng đến cú ném của anh ta hay không? Đó chính là công việc của tôi. Áp lực đang đè nặng lên tôi làm sao để đảm bảo rằng anh ta không thể có đến hai trận đấu tệ hại như thế. Thật dễ dàng khi cứ để mặc kệ mọi việc như thế. Và tôi biết hầu hết mọi người đều sẽ làm như vậy. Nhưng nếu bạn muốn mình trở thành kẻ giỏi nhất thì bạn không bao giờ cho phép mình xem thường Một màn trình diễn tệ hại Bạn phải đối mặt với nó Khắc phục nó Và chuẩn bị để làm tốt hơn vào lần sau Mọi người hỏi tôi Có bao giờ lo lắng Trong các trận đấu không Tôi chỉ cảm thấy lo lắng Khi các anh chàng của mình Làm những điều ngốc nghếch Trình diễn lối chơi ngờ nghệch Hoặc phá hỏng những gì chúng tôi đã tiến hành Những khoảnh khắc Khiến cho bạn nghĩ rằng Các cậu đùa tôi đấy à Làm thế nào mà có thể chơi như vậy Nếu gặp những tình huống như thế Tôi phải tự hỏi bản thân rằng Có lẽ mình đã không làm đúng điều gì đó Có lẽ mình đã không giải thích Thứ gì đấy thật chuẩn Để cho các chàng ấy hiểu Gần đây tôi có nói với một trong Những anh chàng của mình Là chúng tôi phải kiểm tra mắt hắn chi vậy hắn hỏi tôi có thị lực hoàn hảo Chú em Hãy kiểm tra đôi mắt chết tiệt của chú đi Được chứ Cậu đã để chơi bóng quá nhiều lần trong năm nay Vì thế tôi chỉ muốn biết xem cậu có vấn đề gì về thị lực hay không, để chúng tôi còn có thể giải quyết nó. Đó là một vấn đề sâu kín chúng ta hãy tìm hiểu nào. Nếu tôi sai thì nghĩ là thị lực của bạn không có vấn đề gì, và rất có thể là tôi sai. Bây giờ chúng ta hãy tìm ra nào. Chỉ cần cậu hợp tác, hỗ trợ để tôi biết là tôi có đang dạy cậu sai hay không, hay là do cậu đang có thị lực không tốt. Khi tôi làm việc với Kobe, Chúng tôi được thử rất nhiều điều mới, vì anh ấy dốc sức rất nhiều cho những buổi tập luyện của mình, nên chúng tôi đã có nhiều thời gian và không gian để thử nghiệm nhiều ý tưởng khác nhau. Vì vậy, khi chúng tôi thường tập luyện một cái gì đó mới mẻ, Kobe có một trận đấu gây go, tôi không kỳ vọng nhiều vào anh ấy, và cũng không hề thắc mắc anh đã làm sai gì, tôi chỉ áp lực lên bản thân để tìm ra những chuyện mình cần làm cho nãy. Tôi phải hỏi liệu chúng tôi có làm gì để ảnh hưởng đến củ ném của anh ấy hay không? Có lẽ có một trong số những bài tập nào đó đang có tác động nhất định đến bước di chuyển của anh. Tôi cần phải có kế hoạch để bù đắp cho anh ấy tất cả những điều đó. Đấy là trách nhiệm của tôi, không phải của Kirby. Khi tôi dành ra vài ngày tới. Với quen trong giai đoạn đấu vòng playoff, Chúng tôi đã tập luyện quá nhiều, trong một khoảng thời gian ngắn nên không có thời gian và cơ hội để thực sự kiểm tra xem cơ thể anh ấy sẽ phản ứng như thế nào. Nhiều cơ bắp của anh đã cứng đơ rồi, thế mà bây giờ chúng đột nhiên vận động lại. Nhờ đó anh ấy đang di chuyển với tốc độ nhanh hơn, uyển chuyển hơn và bùng nổ hơn. Khi bạn vốn đang tập ở một tốc độ vừa phải, trôi thanh lên có thể di chuyển nhanh hơn nhiều. Thì khả năng xác định thời gian của bạn sẽ được nâng cao hơn hẳn Nhưng rồi tôi bất chợt nhận ra rằng Mình cần phải giải thích chuyện đó với Kobe Vào giây phút anh bắt đầu di chuyển Trong hiệp 3 và bất ngờ làm rơi bóng Chỉ vì khả năng tính toán thời gian của anh đã bị tắt liệm Và tôi chỉ nghĩ là chết tiệt Mình chưa đề cập đến chuyện đó với anh ấy Tôi nhận biết 99,9% người xem không biết Đó là một yếu tố quan trọng của trận đấu Nhưng tôi biết Tất cả là do trách nhiệm của mình Tôi đã phạm sai lầm Đó là lỗi của tôi Tôi biết đó không phải là một việc gì đó lớn lao Nhưng với cá nhân tôi Thì đó là cả một vấn đề lớn Bởi vì tôi đã bỏ lỡ điều gì đó Mà lẽ ra tôi không được làm như thế Phải Anh ấy đã có một trận đấu rất hay Và đội Miami đã thắng Nhưng lẽ ra anh ấy đã chơi tốt hơn Và họ còn có thể thắng hoành tráng hơn nếu như tôi không phạm phải sai lầm. Thật thoải mái cho tôi và cũng chẳng ai biết gì nếu tôi cứ câm như hến và không nói gì về điều đó cả. Bởi anh ta có biết gì về chuyện đã xảy ra đâu? Cô chỉ biết rằng mình đã để mất bóng mà thôi. Nhưng đó không phải là con người tôi. Khi tôi sai, tôi sẽ nói ra là mình sai. Sai lầm của tôi là đã tính toán sai Tôi đã nói với anh ấy như vậy Sau trận đấu Đó mới là áp lực nội tại trong công việc Phải tự mình tiếp tục Làm việc gì Mà chẳng ai khác Có thể nhận ra Tự thách thức bản thân Để làm cho đúng Không hẳn vì bạn phải làm Mà vì bạn muốn làm điều đó Vì thế hãy tự tin nói ra Khi bạn làm hổng chuyện Và mọi người sẽ tôn trọng bạn vì điều đó Nếu bạn đã làm sai, hãy thừa nhận Nếu bạn đã nói ra, thì hãy sẵn sàng đón nhận Không chỉ là những sai lầm, mà là tất cả các quyết định và lựa chọn của bạn Đó là danh tiếng của bạn, hãy làm tích cực nhất có thể Nếu muốn các lựa chọn của mình có giá trị Bạn phải sẵn sàng công khai chúng với mọi người Và làm những gì mình đã nói Hai điều bạn không thể để bất kỳ ai đoạt lấy từ bạn Đó là bạn không thể để họ chiếm đoạt danh tiếng của bản thân Cũng như không thể cho phép họ lấy đi cuộc chơi của chính mình Điều đó có nghĩa là bạn phải chấp nhận áp lực của việc nhận lãnh trách nhiệm Cho mọi thứ bạn từng đã nói và đã làm Trưởng thành, trải nghiệm, thực hành Bạn càng trở nên là con người có giáo dục Bạn càng được nâng cao khả năng thích ứng với hoàn cảnh Bởi vì kinh nghiệm sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các sắc thái, những tiểu tiết mà những người khác không hề nghĩ đến hoặc không nhận ra là nó quan trọng. Tôi không nói về việc áp đặt một bộ quy tắc duy nhất, lấy đi suy nghĩ của một người nào đó và biến nó thành của riêng bạn. Tôi muốn bạn kết hợp việc học hỏi của riêng mình, đón nhận những điều bạn biết và tin tưởng, thêm vào những thứ mà người khác đã dạy bạn. Kết hợp mọi thứ bạn đã học hỏi và tạo nên một tập hợp niềm tin của riêng mình. Không phải là một chỉ thị Được đặt ra bởi người khác Mà nó được thiết lập cho một mình bạn Mà thôi Khi bạn còn trẻ trâu Bạn chỉ có duy nhất một thứ tốc độ Nhanh Nhưng đến khi trưởng thành Bạn phải học cách thay đổi tốc độ của mình Dựa trên các tình huống khác nhau Bạn biết khi nào nên đi chậm Khi nào nên buông hết sức Đây là ví dụ mà tôi đưa ra Cho các cầu thủ của mình Hai con bò đực Đứng trên đỉnh một ngọn đồi cao Một người cha và một đứa con trai Đang nhìn xuống một cánh đồng đầy bò bên dưới Cậu con trai không thể chờ ông bố nói Đi nào, chúng ta hãy đi Chúng ta phải chạy xuống Và bắt lấy vài con bò trong số đó Người cha khôn ngoan Chỉ nhìn cậu một cách từ tốn Và nói Không, chúng ta hãy xuống đó Và bắt hết lũ bò Thật là bản năng hoàn toàn không hề bốc đồng Những người thành công nhất là những nhân vật có phản ứng nhanh nhất Với mọi thứ mà không cần phải quay lại chỗ bản vẽ Xem thêm phim, lên lịch hợp, sách lịch hẹn Để thảo luận về những gì sẽ được đưa ra bàn bạc tại cuộc họp Hoặc làm vô số việc linh tinh khác Mà thiên hạ vẫn hay làm để trì hoãn việc đưa ra quyết định Một vài năm trước tôi đã tổ chức hội trại thành thiếu niên Cho một trong các nhà tài trợ lớn của NPA Cùng với một trong số những cầu thủ của tôi Họ đã kỳ vọng Sẽ có 500 trẻ em Thế rồi 2.000 xuất hiện Mọi người đều rơi vào cảnh hoảng loạn Không đủ chỗ ở Chả có nơi nào để nhòi nhét mọi người Chuyện xảy ra là như thế nào Phải đổ lỗi cho ai Hãy bình tĩnh, chậm lại Xem chúng ta đang có gì Chúng ta cần gì Hãy cho tôi 10 phút Tôi đã vứt bỏ kế hoạch gốc ban đầu Và nghĩ ra một kế hoạch mới Chúng tôi sẽ làm theo cách mới này Tất nhiên Luôn có ai đó không thể thích nghi Sẽ phản đối Và vẫn muốn đeo bám theo cái kế hoạch Đã thất bại ban đầu kia cho cứ lắp bắp nói Nhưng, nhưng Chúng ta sẽ làm nhiều thứ và không Chúng ta sẽ đi theo cách này Cuộc trò chuyện kết thúc Dẹp hết Đó là điều người quét sạch khó khăn sẽ làm Họ bỏ qua cơn hoảng lạc Cùng với những sự phàn nàn kia, họ dọn dẹp, giải quyết vấn đề và sẽ làm cho công việc vận hành một cách su sẻ và có hiệu quả. Người chốt việc sẽ điều chỉnh được bản thân theo tình huống. Một người quét sạch sẽ điều chỉnh tình huống cho chính mình. Người chốt việc biết mình sẽ làm việc gì, còn người quét sạch thì không. Anh ta không bao giờ muốn bị bó buộc trong một kế hoạch. Anh biết kế hoạch ban đầu và sẽ theo đuổi nó nếu cảm thấy phù hợp với mình các kỹ năng và trực giác của anh tuyệt vời đến nỗi Anh ấy sẽ thường xuyên ứng biến cho phù hợp, kể cả khi đang tiến hành công việc. Anh ta chỉ thuận theo dòng chải của hành động và bất cứ nơi nào mà bản năng của mình dẫn lối. Đó là bài học mà bạn nhận được. Tổng kết Bài học kinh nghiệm rút ra Câu chuyện về hai con bò đực Hai con bò đực đứng trên đỉnh một ngọn đồi. Một người cha và một đứa con trai nhìn xuống một cánh đồng đầy bò bên dưới. Cậu con trai không thể chờ. Đi nào, chúng ta hãy đi. Chúng ta phải chạy xuống và bắt lấy vài con bò trong số đó. Người cha nhìn cậu từ tốn, khôn ngoan và nói. Không, chúng ta hãy xuống đó và bắt hết lũ bò. Có những người có thể xử lý bất cứ thứ gì, trong khi những người khác lại không thể.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 Bạn không thể sửa chữa bất cứ cái gì Nếu bạn không thừa nhận nó Hãy chấp nhận áp lực Của việc nhận lãnh trách nhiệm Cho mọi thứ bạn từng nói và làm Hãy tự tin nói ra Khi bạn làm hỏng chuyện Và mọi người sẽ tôn trọng bạn Vì điều đó Bạn có thể phạm sai lầm Biết đâu sẽ còn mắc lỗi nhiều hơn nữa Nhưng đừng bao giờ nghĩ Đây là thất bại Bạn chỉ thất bại khi bạn lôi người khác vào tìm kiếm một lời bào chữa thay vì nhận lỗi lầm của mình. Hãy suy nghĩ và lên kế hoạch trước, xây dựng các phản xạ, để khi bạn nhận ra mình lâm vào thế chân tường, bạn sẽ biết cách đi đúng hướng. Bạn không thể kiểm soát hoặc lần trước mọi chứng ngại, có thể chắn ngang lối đi của mình. Hãy kiểm soát phản ứng và năng lực bản thân để định hướng trước chuyện khôn lường. Không dừng lại, nghĩa là có can đảm dám nói Tôi đang cố gắng đạt được mục tiêu này Nếu phạm sai lầm, tôi sẽ thay đổi và vẫn sẽ ổn thôi Nếu cứ chờ đợi và suy nghĩ rồi trở nên quá trục tre Chẳng dám hành động vì lo sợ mình sẽ làm hỏng việc Thì kiểu gì bạn cũng sẽ thất bại Nếu muốn các lựa chọn của mình có giá trị Bạn phải sẵn sàng công khai chúng với mọi người Và làm những gì mình đã nói Những người quét sạch khó khăn luôn có lòng tin để biết mình sẽ làm đúng chấp nhận hậu quả và tiến lên người quét sạch thuận theo dòng chảy của hành động và bất cứ nơi nào mà bản năng của mình dẫn lối nếu muốn thành người giỏi nhất bạn không bao giờ được phép xem thường một màn trình diễn tệ hại bạn phải đối mặt với nó khắc phục nó và chuẩn bị để làm tốt hơn vào lần sau hai điều bạn không thể để bất cứ ai đoạt lấy từ bạn Bạn không thể để họ chiếm đoạt danh tiếng bản thân, cũng như chẳng thể cho phép họ lấy đi cuộc chơi của mình. Những người thành công nhất là những nhân vật có bản năng phản ứng nhanh với mọi thứ mà không cần phải quay lại chỗ bản vẽ, xem phim phim, lên lịch hợp, sắp lịch hẹn để thảo luận về những gì sẽ được đưa ra bàn bạc tại cuộc họp. Hoặc làm vô số việc linh tinh khác và thiên hạ vẫn hay làm để trì hoãn việc đưa ra quyết định. Tung Vũ. Action. một Khi nhận ra mình đã sai lầm, bạn có dám thừa nhận không? Sau đó bạn làm gì? 2. Lúc nào phi kỳ cũng phải đặt tốc độ xử lý công việc lên hàng đầu. Điều đó đúng hay sai? 3. Bạn có phân biệt được sự khác biệt giữa sự tự tin và với sự tự mãn không? 7. Bạn không cạnh tranh với bất cứ ai, bạn tìm thấy điểm yếu của đối thủ để tấn công. Người trung hòa làm tốt công việc và chờ đợi được ca ngợi. Người chốt việc làm tốt công việc và tự ca ngợi bản thân. Người quét sạch chỉ làm tốt công việc, đó là việc của anh ấy. Khi bạn là một người quét sạch khó khăn, thì sẽ không có trận đấu nào là vô nghĩa cả. Không quan trọng, đó chỉ là trận đấu cho một sự kiện tiền mùa hoặc một trận đấu giữa các siêu sao NBA vào giữa mùa hay trận cuối cùng trong một mùa giải thất bại. Người quét sạch vẫn luôn xuất hiện để chơi hết mình vì nó. Trong trận đấu giữa các siêu sao NBA năm 2012, đã xảy ra một sự việc có đôi chút căng thẳng đó là Quen phạm lỗi với Kobe, khiến anh bị chấn động và gãi mũi. Việc này cũng thường xảy ra trong một trận đấu mùa giải chính, nhưng ở đây có chút rắc rối hơn, vì đây là trận đấu giữa các siêu sao và nhiều người có suy nghĩ rằng Quen đã hành xử không thể chấp nhận được. Nhưng đó là cách hành động của một người quét sạch. Khi nãy thấy một tình huống có thể giành chiến thắng, thì bản năng sát thủ của anh trỗi dậy và anh ta tấn công. tôi thừa nhận chuyện này. đây là chuyện tôi làm đấy. đừng cay cú nhé. nhưng câu chuyện này ra nói về hai người quét sạch. và sau trận đấu, Kobe được vây quanh bởi nhiều bác sĩ, cùng các quan chức giải đấu và thành viên đội bóng cố gắng kiểm tra và đưa anh đến bệnh viện. do đau đớn nên anh chỉ có thể di chuyển được chút ít. mỗi bị vỡ, đầu quay vòng vòng. thế nhưng anh từ chối đi bệnh viện. tại sao? Bởi đơn giản là Anh muốn gặp quen Để giải quyết việc của hai người Dù vậy Thì cuối cùng Chúng tôi cũng thuyết phục được Anh ấy phải trời đi Ngày hôm sau Quen đã phải có lời xin lỗi anh ấy Vì vết thương đó mà Kobe phải bỏ lỡ trận đấu tiếp theo Thế rồi chuyện đó cũng phai nhạt dần Anh không hề cai cứu Nhưng trong cuộc sống Cũng có những trường hợp như thế này xảy ra Mà điều này là có thật Đó là Khi bạn có hai cá nhân, không dừng lại, đối chọi nhau, mâu thuẫn, có thể tồn tại qua nhiều năm. Bề ngoài thì thấy họ vẫn có vẻ vui vẻ với nhau. Nói chuyện thoải mái và thân thiện, nhưng sâu thẳm trong lòng người quét sạch sẽ không bao giờ tha thứ và chưa từng bao giờ quên. Đó là cách mà những người quét sạch cạnh tranh. Họ chỉ trích người khác, đón nhận chuyện đó và đảm bảo những người khác cũng làm vậy. Nhưng không phải ai cũng có thể đủ bản lĩnh để đón nhận sự chỉ trích Tôi có giả thiết này vẫn chưa được chứng minh rằng bất kỳ cầu thủ nào cao từ 2,08m trở lên đều không thể xử lý những lời chỉ trích gay gắt, mang tính đối đầu Còn với những ai cao từ 1,83m trở xuống bạn có thể cư xử theo kiểu phổ mặt và quát tháo Bất kỳ gã cao kheo nào cũng thường cực kỳ giận dữ Và né tránh ngay việc tiếp xúc Tôi nghĩ có thể nguyên do đến từ việc Cả quãng thời gian dài bị người khác trốn mắt ra nhìn Chăm chăm, soi mối vì khổ người quá to lớn của họ So với thành phần dân cư còn lại hàng ngày bị mọi người chỉ trỏ, đua cờ về chiều cao Vì vậy những gã cao kheo trở nên nhạy cảm Và tự ý thức phải tránh né tiếp xúc Nhưng họ lại có thể là các sát thủ thực sự trong thi đấu. Họ cũng là những anh chàng mà bạn phải tán dương. Điều đấy sẽ thúc đẩy sự tự tin và khiến cho họ cảm thấy ổn về những gì mình đang làm. Thế còn các anh chàng nhỏ bé, bạn có thể gọi họ bằng một cái tên tưởng tượng ra được và họ cứ thế mà tiếp tục đi tiếp. Tôi đưa ra điều này để đem đến cho bạn một ví dụ về những cách con người khác nhau sẽ phản ứng khác nhau. Với những trận đối đầu đầy cạnh tranh Điều này đã lặp lại Ở một trong những cuộc chạy đua tranh ngồi vô địch của đội Boone Farscordy Pippen Đang cố gắng làm cho Lutz Longley Phấn khích trong vòng chung kết Tất cả cầu thủ Đã tụ tập cùng nhau trước trận đấu Farscordy đang nói chuyện với Lưu Người cao 2,18m Tôi cần anh chơi hết sức mình Scott nói Và trước khi Lưu kịp trả lời hay thậm chí gật đầu, Michael đã chạy vòng quanh trước mặt mọi người và nói Chế hết sức mình hả? Chế hết sức nhé! Lưu trả làm Tôi không nghĩ anh ấy chỉ ghi điểm một lần, cú ném rổ tự tin, ngủ ngon nha! Michael không biết gì hoặc cốc cần để biết, đó là cách xử sự, tâm lý của anh đối với đồng đội của mình. Trong vô số những phẩm chất ưu tú mà một cầu thủ như anh có thì việc có được sự nhạy cảm với người khác không cần thiết nằm trong số đó, anh bị thúc đẩy để tấn công, thống trị và chinh phục bằng mọi cách. Bất cứ điều gì Michael phải làm, anh đã làm và anh mong đợi điều tương tự từ mọi cá nhân xung quanh mình. Và mỗi ngày, những người đồng đội đó phải xuất hiện để đối mặt cùng anh trong luyện tập, hoàn toàn sợ hãi những gì phía trước. Không phải vì tập luyện cực nhọc, mà vì họ biết mình phải ứng phó với số 23 vì cái miệng huyền thoại đó. Mỗi ngày chết tiệt, chắc chắn là cứ đuổi sau từng người một, thúc đẩy, đòi hỏi, thách thức, sĩ vã, tìm mọi cách có thể để chọc tức họ và khiến họ phải cố gắng chăm chỉ hơn. Một lần, trong một loạt trận playoff, vào cái ngày sau trận đấu, mọi người phải chơi thêm giờ, ai cũng mệt nhoài. Nhưng cả đội vẫn sẵn sàng để bắt đầu luyện tập Khi Michael nhìn xung quanh Và nhận ra một anh chàng đã biến mất Burrell ở chỗ quái nào rồi Anh ấy quát ầm lên Scott Burrell Một cầu thủ chơi bán thời gian Đang có phong độ tốt nhất Lúc ấy đang ở trong phòng huấn luyện Michael xông vào Thấy Scott đáng thương Đang nằm trên bàn để điều trị vấn đề chấn thương Nghi lỡ gân kheo Michael Jordan trọt lấy cái bàn Khi Scott vẫn ở đang trên đó Rồi lật đổ xuống toàn bộ. Tôi vừa mới chơi 48 phút quỷ quái đêm qua. Michael gầm lên. Mọi thứ đang dưới chết tôi đây. Con cậu chỉ có mỗi cây gân đao chích tiệt thôi. Hãy lê cái mông quỷ quái đến buổi tập ngay bây giờ. Hoặc theo cấp độ của tôi. Hoặc mau chóng xéo khỏi đường đi của tôi. Đấy, khi bạn đang là nhân vật đứng trên đỉnh cao thì bạn phải sẵn sàng kéo mọi người khác Đứng lên nơi đấy cùng với mình để tiếp tục ở đỉnh cao danh vọng Hoặc là mọi thứ bạn đã xây dựng sẽ bị sụp đổ hoàn toàn Thật không dễ với một người quét sạch Họ luôn đòi hỏi bản thân phải xuất sắc Và không khoan nhượng với những kẻ không thể Hoặc sẽ không vươn tới nổi cấp độ đó Liệu anh ta sẽ hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân Để có thể hòa nhập Sau đó vỗ vào lưng mọi người Và nói với họ rằng họ rất tuyệt Rồi hy vọng mọi người có thể cùng phấn đấu Hay anh ta chỉ đứng đó một mình Làm gương Và khiến cho mọi người khác Phải làm việc cực lực hơn Câu trả lời có vẻ là hiển nhiên Nhưng bạn sẽ bị bất ngờ Bởi có rất nhiều người Không muốn đứng đó một mình Dưới ánh sáng của đèn sân khấu Bởi chỉ cần sau khi bạn bộc lộ Việc mình có khả năng gì Thì ngay lập tức Mọi người sẽ không thôi kỳ vọng vào bạn Còn nếu Khi không ai nhận biết được bạn giỏi như thế nào, bạn cũng không phải là nhân vật có thể tạo nên được những điều kỳ diệu và cũng chẳng phải là nhà lãnh đạo để kiểm soát được mọi người, thì lúc đấy sẽ không còn có ai trông đợi nhiều vào bạn nữa. Và chính lúc này, mọi thứ bạn làm sẽ trở thành cực kỳ vĩ đại. Cách đó dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn đó là nếu bạn chấp nhận ở mức trung bình. Nhiều nhân vật tài năng sẽ hạ thấp các kỹ năng của mình để xóa nhòa khoảng cách giữa họ với những người xung quanh, để những người khác có thể cảm thấy tự tin hơn, tham gia cuộc chơi và có tính cạnh tranh tương đối. Tôi đã thấy Kobe làm điều đó trong một khoảng thời gian ngắn. Khi nấy phải làm thế, như một cách để làm cho đồng đội của mình phải hành động và khiến họ hào hứng tham gia. Chuyện này có thể vận hành tốt tùy vào những cầu thủ khác và ngay khi Kobe thấy đồng đội của mình hành động anh ấy sẽ trở lại với cuộc chơi tự nhiên của chính mình. Đó là một quyết định có ý thức để làm cho những anh chàng khác cảm thấy như thế là họ là một đôi. Chứ không phải một siêu sao được vây quanh bởi một dàn trợ diễn hạng hai. Michael thì lại theo kiểu khác. Anh hoạt tẹt nói thẳng. Đó là các phụ diễn của tôi. Thông điệp của anh ấy rõ ràng và cũng rất sổ sàng. Này! Tôi không hạ thấp trận đấu của mình để cho cậu trông có vẻ ngon lành hơn đâu nhé. Cậu tự tìm cách nâng tầm bản thân của mình đi. Anh từ chối hãm phanh sự năng động trong cuộc chơi của chính mình để trao cho những gã khác có thêm đất diễn. Trước khi bạn chứng minh cho anh thấy bạn có thể giải quyết trách nhiệm. Nếu bạn đã từng xem đội Bulls vào kỷ nguyên của Jordan, bạn sẽ biết cảnh này. passion đưa bóng lên trung lộ, Chuyền nó sang cho Michael ở bên cánh. Michael ném nó cho Cartwright, để anh này thực hiện cú ném rổ. Cartwright có thể ghi điểm, hoặc không. Lượt giữ bóng tiếp theo y chang. Bác Sinh đưa bóng lên trung lộ, quăng nó cho Michael bên cánh. Michael chuyền cho Cartwright. Anh ấy ghi bàn hoặc không ghi, ok. Cartwright, cậu đã hai lần chạm bóng. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ trong trận đấu. Đừng nói rằng, tôi không hề chuyền bóng chiếc tiệt cho cậu nhé. Giờ đến lượt tôi phải làm những gì cần làm Trong trận đấu Michael sẽ đánh giá ai Đã và không buông sức 100% Rồi tự mình thực hiện điều chỉnh Anh ta không bao giờ tỏ ra thất vọng Trên sân Ngôn ngữ cơ thể và thái độ của Michael bất biến Anh ấy chỉ nói Các cậu đang không chơi bóng tối nay à Được thôi Tôi sẽ chơi cho cả năm chúng ta Các cậu theo sát trận đấu Cho đến hiệp thứ tư nhé Tôi sẽ làm phần còn lại Và anh ấy sẽ làm điều đó Theo cách nâng đỡ những người khác Như thế đó là kế hoạch xuyên suốt cả trận đấu Đây là cách quá đổi thông thường Mà các ngôi sao áp dụng Để chọc tức và khích tướng Khi các đồng đội của họ Không thể hiện hết năng lực bản thân Và rồi mọi người cảm giác trối bời Bởi vì như chúng tôi từng thảo luận Cảm xúc khiến bạn yếu đuối Và tất cả thứ năng lượng cảm xúc đó hoàn toàn hủy hoại con người chúng ta. Nhưng Michael không bao giờ biến nó thành quy tắc bó buộc trong trận đấu. Anh ta luôn giữ được sự tích cực, luôn vui vẻ nhận xì cả lên. Sau trận đấu, Michael giống như thành cát tư hãn. Anh ấy sẽ kiểm soát từ đầu đến chân bạn, tít từng tật. Nhưng trong trận đấu, lúc anh ở trong trạng thái bùng cháy, tất cả chỉ là sự kiểm soát, giữ bình tĩnh và sẽ đạt được kết quả cuối cùng. Trước khi Dennis Rodman được đội San Antonio bán cho đội Bulls vào năm 1995, thỉnh thoảng anh ta quyết định sẽ có một đêm chơi dưới sức và mỗi lần anh làm vậy Spurs sẽ thua. Anh cho thấy một thông điệp rõ ràng: bạn không thể thắng nếu thiếu tôi. Vì vậy, khi Dennis đến Chicago và cuối cùng bị đình chỉ chơi 11 trận vì tội đá một phóng viên ảnh ngoài sân đấu. Anh ấy không thể chờ đợi Để thể hiện ra rằng Đội Bulls chẳng thể thắng trận Mà không có mình Thật ra, Ở đội của Michael Jordan Mỗi trận đấu Roman bỏ lỡ Michael Vascori chơi như thế Đó chính là trận tranh chức vô địch Michael bích cửa Không cho Roman có bất cứ cơ hội nào Nói rằng Đội Bulls cần anh ta để giành chiến thắng Và Michael Không cần nói về điều đó sau lưng Drogman Mà nó thẳng luôn vào mặt anh ta Trò rùi của cậu không quẩy ở đây được đâu Chúng tôi sẽ giành chiến thắng Dù có cậu hay không Hãy cố gắng đạt đến trình của tôi Michael biết ai đã sẵn sàng Và anh có thể tin tưởng ai Anh mến Sticker, Sticker sẽ bảo vệ anh Trong một cuộc ẩu đả Tại một trại huấn luyện Mà tên tuổi của nó giờ đây đã trở thành huyền thoại Kurt không đánh giá cao những gì Michael nói Mà anh lại đã kích Michael Và thế Michael đã đấm vào mặt Kurt Đó là một trong những chuyện tốt nhất từng xảy ra với tôi Kurt kể lại sau nhiều năm Tôi cần phải đứng lên và trừng phạt hắn ta Tôi nghĩ mình muốn kiếm được sự tôn trọng Anh ấy đã đúng Ngày khi buổi tập kết thúc Michael gọi cho Kurt từ xe của mình để xin lỗi và từ thời điểm đó trở đi Michael biết họ có thể chiến đấu cùng nhau Có lẽ không ai sẽ tưởng tượng ra rằng Carl chỉ là một người chốt việc khi còn là cầu thủ và trở thành người quét sạch toàn diện trong mọi thứ mà anh kiếm được sau khi rời đội Boone Đó là gồm hai chiếc nhẫn vô địch cùng với đội Spurs một sự nghiệp tại trạm phát thanh truyền hình và Một thời gian làm em cho đội Fornison Trước khi quay trở về với sự nghiệp truyền hình của mình Anh lại chính là cầu thủ mà Michael tin tưởng nhất trong đội Khi Michael cần phải điều chỉnh nhanh Bởi vì anh biết được Mình sắp không thể ném rổ vào trận tiếp theo được Thì Kerr chính là người anh ta tìm đến và nói Steve hãy sẵn sàng Không phải Skorrie, Horace hay Kukul Michael tin tưởng Kerr Người quét sạch chính là người quyết định những gì mà người chốt việc sẽ làm Một người chốt việc không bao giờ thay thế được vai trò một người quét sạch Trừ khi người quét sạch quyết định đấy là cách tốt nhất để tiến lên Không có cách nào để cơ ném bóng vào giây phút cuối cùng Trừ khi Michael muốn anh ta làm như thế Và cũng không có cách nào khác cho cơ có cơ hội thứ hai Nếu anh ta thất bại ngay từ lần đầu tiên Mọi người thích so sánh giữa Matrix và Michael, nhưng Matrix tìm kiếm Karim trên sân đấu. Còn Michael không tìm kiếm một ai. Anh ấy thường nói với các cầu thủ vào đầu giải, tôi sẽ chìm bóng cho cậu một lần. Nếu cậu không làm được chuyện gì ra hồn với nó, tôi sẽ không ném bóng cho cậu lần nào nữa. Dù tôi có thể ném trượt, tôi cũng không cần sự giúp đỡ của cậu. Vì vậy, hãy làm cho bằng được. Vì cậu chỉ có duy nhất một cơ hội thôi Phải ghi điểm Khi một người quét sạch đặt bạn vào một vị thế phải thực thi Thì bạn nên cố gắng chuẩn bị thật tốt Vào một lúc nào đó Cho dù bạn đang trong phòng họp của ban giám đốc Hay phòng thai đồ Hoặc là bất cứ chỗ nào bạn muốn nổi bật Ai đó sẽ chỉ về hướng bạn và nói Cậu Có thể đó là cơ hội chỉ tồn tại vỏn vẹn một phút Có thể là 10 phút, có chăng là một tuần hay một tháng Nhưng việc bạn làm vào thời điểm đó sẽ khẳng định những gì sẽ được làm lâu dài sau này Bởi sẽ có kẻ gây ra một chuyện nào đấy mà huấn luyện viên hoặc ông chủ không thích Cũng có thể có một anh chàng nào đấy chơi chưa tốt hoặc tập luyện chưa đủ chuyên cần Thì lúc đấy bạn đang sắp có cơ hội để giành lấy vị trí của hắn Bạn sẽ sẵn sàng chứ Bạn sẽ hoàn thành công việc để cho phép mình tham gia vào Chuẩn bị chu đáo và cho thấy bạn lẽ ra nên làm công việc đó ngay từ đầu chứ Bạn đã từng tìm ra cách để duy trì sự sắc bén và tập trung chưa Bởi vì nếu bạn làm tốt và gây ấn tượng với ai đó Bạn sẽ nằm trong tầm ngắm của họ Lúc này đây nhân vật đứng đầu biết mình có thể trao công việc cho bạn Và bạn đã thêm một vũ khí vào kho đạn của ông ấy trong tương lai Nhưng nếu bạn làm không tốt Thì bạn sẽ xong phim Người kế tiếp sẽ chọc lấy cơ hội Mà bạn không nắm giữ được Bạn chỉ có cơ hội của mình một lần thôi Bạn sẽ không còn cơ hội nào khác đâu Một người quét sạch khó khăn Luôn cho bạn biết những gì anh ấy mong đợi Và đòi hỏi bạn phải đáp ứng quay horror Kể một câu chuyện tuyệt vời Về việc anh gọi cho Kobe Vào trước lúc bắt đầu tiền mùa giải 2012 của đội Lakers Để bảo với anh ta Là mình đang cảm thấy tốt đẹp Rằng cái lưng được chỉnh lại Qua phẫu thuật của mình Có lẽ đã phục hồi được 85% Tin tốt đó Kobe nói Tôi cần cậu phải đạt 100% Cố mà thắng được Một chiếc nhẫn vô địch Tạm biệt Hãy đạt đẳng cấp của tôi Hoặc tránh ra cho tôi đi Michael buộc từng đồng đội của mình phải luôn sẵn sàng, chơi tốt hơn, cần mẫn hơn, mạnh mẽ hơn. Và mỗi người trong số họ sau đó đều đã kết thúc sự nghiệp mà không thể lặp lại thành công như khi họ còn chơi bên cạnh Michael. Bạn không cần phải thích chuyện đó, anh ấy nói, nhưng bạn sẽ thấy thích các kết quả. Và anh đã đúng, họ không ưa gì chuyện đó, nhưng tất cả bọn họ đều đã được nâng tầm các trận đấu của mình. Tất cả trong ngon lành hơn họ đã từng có trước đây và ai ai cũng được trả lương ngay cả những anh chàng chẳng thi đấu phút nào Michael cũng khiến cho họ cảm thấy khá khẩm hơn Anh ấy đã cởi bỏ áp lực cho mọi người và đặt tất cả lên chính mình Và cuối cùng khi họ phải chơi bóng mà không có Michael vì anh đã trời đi hoặc vì họ đã gia nhập các đội khác Lúc này phong độ của hầu như tất cả bọn họ đều đã quay trở lại cấp độ kỹ năng tự nhiên, quay về với thể chất và tinh thần của bản thân. Bạn sẽ xem vài người trong số họ thời kỳ hậu Bulls và nghĩ, bạn đang đùa tôi đấy à, chuyện gì đã xảy ra với gã đó? Các đội đang ký hợp đồng với những người cũ của đội Bulls chợt nhận ra, chúng ta đã trả tất cả số tiền đó cho việc này ư? Chuyện xảy ra như vậy chính là do Michael. Không có Michael, không còn áp lực không dừng lại. Không ai đưa ra quyết định họ phải chịu trách nhiệm và không còn ai yêu cầu họ phải xuất sắc. Không được khuất phục trước khó khăn. Tất nhiên, sau đó một số người trong bọn họ đã lại tiếp tục có sự nghiệp nổi bật trong các lĩnh vực khác. Đó là Steve Kerr và John Parkson, thành danh cặp bài trung. Nhưng phần lớn, những người khác thì không thể giữ được phong độ như họ đã từng có lúc chơi đúng với kỳ vọng của Michael Nhưng đừng để bị đánh lừa Một người quét sạch thứ thiệt Không nghĩ về việc làm cho bạn tốt hơn Là để giúp ích cho bạn Anh ta mừng cho bạn Khi bạn nhận được một cái gì đó từ việc đấy Chứ không phải vì bất cứ chuyện gì anh ấy đang làm Đó chỉ là vì lợi ích của anh ấy thôi Chứ không phải vì lợi ích của bạn Mục tiêu duy nhất của con người này là đặt bạn đúng nơi anh ấy cần bạn có mặt để anh ấy có thể nhận được kết quả mà mình mong muốn. Hãy nhìn lại mùa giải vô địch của đội Miami 2012. Bạn có thể ca ngợi tất cả những gì mà mình muốn nói về sự tiến bộ của LeBron trong trận đấu cuối cùng đó. Nhưng nếu không có quen đã đặt anh ta vào vị trí đó, thì chuyện đấy đã chẳng thể xảy ra. Hãy nhớ rằng một người chốt việc có thể thực hiện cú ném ghi điểm nhưng người quét sạch không làm như vậy một mình mà họ sẽ đưa anh ta vào đội và đảm bảo quả bóng nằm trong tay anh ta khi nó cần ở đó Chuyện ấy đã đúc kết toàn bộ về con người của quen và LeBron cũng như Michael từng làm với các đồng đội của mình Người quét sạch quyết định những người chốt việc sẽ làm Quen biết rằng mình phải ngừng tiến lên suốt cả mùa giải để LeBron có cơ hội mà trẩu tài. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một người quét sạch khó khăn đã thảo ra một kế hoạch cho mọi người. Nếu tôi làm điều này, thì anh ta sẽ phải làm điều đó, để cuối cùng chúng ta cùng chiến thắng. Và trong trường hợp của Quen, thậm chí còn kỳ tài hơn, khi bạn nhớ lại rằng lúc ấy, Anh ta đang chơi với một đầu gối bị tổn thương nghiêm trọng. Nó hạn chế và ảnh hưởng đến những gì bản thân anh có thể làm. Vì vậy, anh ấy đã biết đặt mọi người khác vào vị trí để làm điều đó thay mình. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Bạn không cần thắc mắc về các phương pháp, bạn chỉ cần nhìn vào kết quả. Quen là bộ não lên kế hoạch tác chiến cho cả đội bóng. Và Lebron đã đóng vai trò Mà nấy được sắp xếp chơi Tôi hầu như không thể nhìn nhận Việc đó theo bất cứ hướng nào khác Quen như sư tử cha Lebron là sư tử con Và sư tử con biết rằng Bất cứ chuyện gì mình làm Nó luôn có sư tử cha Ở ngay bên cạnh Phòng hờ có sự cố xảy ra Khi người cha cần phải tham gia Vào một tình huống khó khăn nào đó Để bảo vệ gia đình Thì ông ấy sẽ thực hiện nó Và sư tử con sẽ tiếp tục làm bất cứ chuyện gì mà nó được cho là phải làm Nếu bạn đưa Quen ra khỏi đội bóng Thì đó họ sẽ không thể được chức vô địch Không quan trọng kỹ năng của Playboy như thế nào Nếu không có sự dẫn dắt của Quen Thì bộ 3 siêu khủng của đội hit vào năm 2012 Có lẽ cũng sẽ chỉ giống như bất cứ một đội nào khác Khi tài năng thì có thừa nhưng lại thiếu mất chiếc nhẫn vô địch Nhưng bạn sẽ không bao giờ nghe quen nói bất kỳ điều gì về việc đó hay nhận một công trạng nào cả. Bởi vì trong suy nghĩ của anh ấy, đấy chỉ là công việc của mình. Một nhà lãnh đạo vĩ đại biết cách tốt chức để khiến cho mọi người tự nâng cao được hiệu suất của họ. Phải biết đặt họ ở nơi họ có thể nổi trội thật sự, chứ không phải ở nơi bạn muốn họ xuất sắc. Người quét sạch không ngăn cản những người khác vươn lên đến đỉnh cao cùng mình, nếu họ có khả năng và sẵn sàng. Và khi Plebro nổi lên như một nhà lãnh đạo và một người quét sạch tiềm năng, anh đã được tiếp nhận trách nhiệm, đưa một đội bóng chiến thắng lên sàn đấu. Rất ít người có thể xuất chúng ở mọi thứ. Vì vậy, đôi khi bạn phải thử nghiệm trước khi tìm ra được kết quả đúng đắn. Có một câu chuyện mà có lẽ đã dẫn đến việc Michael chơi ở vị trí trung phong ở giải NBA. Đó là trước mùa tuyển quân của giải NBA năm 1984. Đội Portland Trail Blazer đã gọi cho Bob Knight, từng là huấn luyện viên đội bóng rổ Olympic Hoa Kỳ vào mùa hè năm đó. Có cả Michael trong đội hình ấy và hỏi ý kiến của ông về người mà họ nên lấy về ở lần chọn thứ hai trong mùa tuyển quân. Mọi người đều đã biết đội Houston sẽ chọn hay kém Olajuwon ở lần chọn đầu, nhưng không ai chắc chắn chuyện Portland sẽ đưa Sam Rui hay Michael Traden vào lần chọn hai hay không. "Lấy Traden đi," Nai nói. "Được, đợi Volley nói, nhưng chúng tôi cần một trung phong. Hãy cho anh ta chơi ở vị trí trung phong," Nai nói. "Michael có lẽ cũng đã chơi ok đấy." nhưng hầu hết mọi người lại không có được lựa chọn đó. Những người có trách nhiệm đánh giá tài năng sẽ luôn có suy nghĩ tiêu cực. Anh ấy không thể làm chuyện này, anh ấy chẳng thể làm chuyện kia. Ok. Thế anh ta có thể làm gì? Anh ta có lý do gì để vượt qua giới hạn này? Bằng cách nào anh ta có thể đến được nơi đây? Chúng ta đã thiết lập nên điều mà nãy không thể làm. Vì thế Hãy ngừng lại chờ đợi anh ấy thực hiện nó Hãy tìm hiểu xem Anh ấy có thể làm những gì Mà đưa anh vào một hệ thống Mà ở đó anh có thể thành công Mọi người đều được ban tặng Một khả năng nào đó Ngay từ khi mới chào đời Nhưng không phải ai cũng phát hiện ra Khả năng đó là gì Đôi lúc bạn tự tìm thấy Đôi khi nó được người khác Chỉ ra cho bạn Dù bằng cách nào đi chăng nữa Nó cũng ở đó, cùng lúc lại có những khả năng chẳng hề được trao tặng cho bạn. Thử thách trong cuộc sống của chúng ta là sử dụng những khả năng mình có để bù đắp lại những thiếu hụt của mình. Điều đó hoàn toàn là bản năng chúng ta bù trừ để tồn tại. Các cá nhân hạn chế thị lực lại thường có tính giác nhạy bén. Những người mang trong mình các khiếm khuyết nhất định sẽ phát hiện ra bản thân, Lại có những tài năng phi thường trong các lĩnh vực khác Hãy được cái này thì sẽ mất cái khác Tôi biết vô số vận động viên may mắn Được Thượng Đế ban tặng những món quà Về thể chất thật không thể tin được Chiều cao, kỹ năng, sức mạnh, tốc độ Nhưng lại không có đạo đức làm việc Hoặc không có được tổ chức hay cá nhân nào hỗ trợ Họ chẳng có cách nào để sử dụng hoặc phát triển hay tận dụng lợi thế của những kỹ năng đó Những người thành công bù đắp cho những gì họ không có Những người thất bại đưa ra các lời bào chữa đổ lỗi cho mọi người khác và không bao giờ vượt qua được những khiếm khuyết của bản thân Một nhà lãnh đạo thực thụ có thể nhìn thấy những thứ đó xác định được các khả năng và thu được lợi ích nhiều nhất có thể cho cá nhân mình Người Trung Hòa tự hỏi những gì sắp xảy ra Người chốt việc quan sát mọi thứ xảy ra. Người quét sạch làm cho mọi thứ xảy ra. Tôi đã đi sâu vào cuộc thảo luận này với khách hàng tại một trong những cuộc gặp. Theo kiểu, trong trường hợp khẩn cấp, phải phản ứng nhanh. Vào giai đoạn đấu vòng playoff. Suốt toàn bộ thời gian gặp nhau, chúng tôi chỉ nói chuyện. Không có hoạt động thể chất nào. Zero. Không giãn cơ cho anh ta trước trận đấu. Không khởi động làm nóng cơ thể anh ta lên. Không đến phòng tập gym Chỉ dành thời gian để thư giãn Để ngồi nói chuyện với nhau thôi Anh ta đau khổ Với một số đồng đội của mình Chán nản vì những gì Mà mình tin là họ không thể làm Khi bạn nổi bật khác thường Trong nghề nghiệp của mình Khi tài năng của bạn quá đổi tự nhiên Còn các kỹ năng thì lại quá đỉnh Thức khó để hiểu rằng Không phải ai cũng giống bạn và có thể thực hiện những gì bạn đã làm. Vấn đề không nằm ở chỗ họ cố gắng hơn hay làm việc chăm chỉ hơn, mà là họ thật sự không thể làm được chuyện đó. Và nếu việc đó không được xử lý đúng đắn, thì nó sẽ hủy hoại hoàn toàn đội ngũ của bạn, hoặc văn phòng làm việc hay bất cứ nơi nào mà bạn đang có những cầu thủ ưu tú nhưng lại bị bao quanh bởi các đồng nghiệp thua kém tài năng. Chúng tôi nói về mọi anh chàng trong đội bóng, tập trung vào tất cả các điểm mạnh của các cầu thủ thay vì điểm yếu của họ. Tôi nói với anh ấy rằng, với tư cách là một nhà lãnh đạo, công việc của anh phải là nhận ra tài năng của các cầu thủ của mình và đặt họ vào các hoàn cảnh cụ thể để họ có thể sử dụng những tài năng đó. Phải, chúng tôi biết anh chàng này có tinh thần lành mạnh. Và anh chàng kia sẽ không ném bóng được nếu chịu áp lực. Chúng tôi cũng biết anh chàng này có thể ghi bàn trong suốt mùa giải chính. Nhưng ở vòng playoff, anh ta cũng sẽ chẳng khác gì một cầu thủ ở giải Chile. Vậy nên đừng đặt cầu thủ của mình, chơi vào một vị trí mà ở đó có thể sẽ xảy ra vấn đề. Hãy làm việc với những điểm mạnh và những thứ khác mà bạn vượt trội để có cơ hội tạo ra thêm phần tưởng thưởng bạn hãy kiểm soát chuyện này, hãy chịu trách nhiệm về hoàn cảnh và chuyển biến nó tạo thành lợi ích cho mình. nhưng tôi bổ sung thêm, anh cũng phải nhận ra mình đang quá cạnh tranh nên đã áp đảo họ bằng cách chê bai. anh không nhận ra ảnh hưởng của mình lên những người khác bởi vì trạng thái sinh lý học kiểm soát sự việc của anh hoàn toàn khác biệt. khi anh lắc đầu hoặc la hét vào mặt họ thì họ sẽ tắt điện. mặc dù tôi biết anh cũng rất yêu mến những con người này. vì vậy họ cần cảm thấy anh đang ủng hộ họ chứ không phải là đang quay lưng lại với họ. tôi không làm như thế, anh ta nói. vâng, bạn có. khi bạn nói điều gì đó với một cá nhân, rồi sau đấy bạn quay đi trước khi anh ta có thể trả lời hoặc phản hồi nhận xét cho bạn. nghĩa là bạn đang đưa ra quan điểm của mình và bạn không để anh ta nói. Bạn phải xem người ta phản ứng như thế nào để bạn biết những gì sắp xảy ra. Anh ta cúi đầu xuống, anh ta có giận không? Bạn đang thúc đẩy anh ta hay làm ngược lại? Khi bạn đánh ai đó bằng một đòn công kích tiêu cực, việc đó không tiếp năng lượng cho anh ta, nó chỉ làm cho người ta thất vọng mà thôi. Bạn Sẽ không thể thuyết phục những anh chàng này Bằng cách khiến họ cảm thấy bản thân mình vô giá trị Anh ấy đã hiểu ra Ở trận đấu tiếp theo Anh ta thực sự hội ý với các đồng đội của mình Ở giữa sân đấu Phổ nhẹ vào mông họ Thể hiện sự ủng hộ Và nếu đấy là những gì cần thiết Thì cũng chính là những thứ mà bạn phải làm Nhưng đối với bất kỳ nhà lãnh đạo nào Khó mà cưỡng lại được sự cám dỗ Để tiếp nhận và hoàn thành mọi việc Công việc của Kobe Là ghi 30 đến 40 điểm mỗi trận Ngay khi bạn bảo anh ta Hãy bắt đầu lo lắng Vì việc các cầu thủ khác ghi điểm Và cảm thấy bản thân Có can dự vào chuyện đó Thì bạn đã kéo anh ta ra khỏi trận đấu của mình Rõ ràng Dù công việc của anh ấy Là dẫn dắt đội bóng Nhưng sự tập trung chính yếu của Kobe Không phải vào việc những cầu thủ khác đang thực hiện bao nhiêu cú né hãy để tự họ lo lắng về điều đó hãy để tự họ phương đến trình độ của bạn hãy nhớ rằng khi một người quét sạch trao cho bạn một cơ hội thì hãy sẵn sàng nắm lấy hãy tận dụng nó bởi vì anh ta sẽ chẳng yêu cầu bạn thêm lần nào nữa đâu anh ta sẽ dễ dàng hơn khi tự làm một mình mà không có bạn và nếu xuống tàu thì anh ta sẽ đảm bảo để mình là thuyền trưởng. Công việc của một người quét sạch là kiểm soát và xác định được những gì phải xảy ra để gặt hái được kết quả. Có một huấn luyện viên nói với bạn điều này. Những cầu thủ lại muốn điều kia. Nhưng nếu bạn là người đứng ở giữa với trách nhiệm và tài năng, khi tất cả các ngón tay đều đang chỉ vào bạn, thì bạn chỉ được phép chọn thắng hoặc thua. Điều này không chỉ đúng trong thể thao, mà trong bất cứ chuyện nào khác cũng vậy. Khi bạn là anh chàng được họ thuê để làm cho mọi chuyện xảy ra, thì tốt nhất là bạn phải cố gắng để làm cho nó nên xảy ra. Nếu không, bạn sẽ chẳng thể nào đóng vai nhân vật đó được lâu đâu. Bạn phải gánh vác trách nhiệm. Nếu sắp có sai lầm xảy ra, thì chính bạn phải là người tạo ra nó. Để rồi chính bạn có thể thay đổi nó ngay lập tức và tiếp tục đưa mọi người tiến lên theo kế hoạch đã định. Tất cả đều phụ thuộc vào bạn. Nhưng ở trên cương vị anh chàng đó, bạn cũng cần phải có thêm mọi người khác. Tất cả phải tâm đồng ý hợp, phải đi cùng một con đường với bạn. Vì với mỗi tù trưởng thì phải luôn có cả một bộ lạc và ở một thời điểm nào đó, bạn phải để mọi người trong bộ lạc được trải nghiệm những việc giống như là của tù trưởng. Điều đó tạo cho bọn họ có thể nhìn thấy tất cả những rắc rối, những vấn đề và cả bản chất của những việc xảy ra khi mình đang ở trên đỉnh cao. Để họ nhận biết những gì xảy ra trong bức tranh tổng thể thay vì bị mắc kẹt trong các tình huống nhỏ nhặt của chính họ. Và thông thường Ngay khi bạn đem đến cho họ cái nhìn toàn cảnh và bảo họ rằng đó là những việc của họ phải quản lý mọi tiểu tiết, cá tính, điểm yếu cũng như điểm mạnh, ngay lúc bạn trao cho họ khoảnh khắc của toàn bộ sức mạnh và sự kiểm soát, thì hầu hết họ đều sẽ nói, um, Không, cảm ơn, bởi họ cho rằng ở tại nơi hiện tại của họ sẽ an toàn và thoải mái, dễ chịu hơn. Không ai biết về điều đó tốt hơn các huấn luyện viên là những người không phải chỉ hiểu về bộ lạc của mình mà còn phải quản lý cả các tù trưởng. Những người tài giỏi hiểu được sự năng động. Hãy để những người quét sạch của bạn làm việc của họ. Những ai không thể từ bỏ sự kiểm soát thì cuối cùng sẽ tự làm mình mất việc mà thôi. Một cầu thủ thuộc dạng quét sạch khó khăn cần một huấn luyện viên kiểu người quét sạch bởi vì họ sẽ thấu hiểu và tôn trọng những gì mà mỗi người trong bộ họ phải làm những người quét sạch không bao giờ bán đứng mọi chuyện của nhau họ chỉ để người kia lo công việc phiêu hiểu những gì ông ấy phải làm với Michael bạn tôn trọng công việc của tôi và tôi sẽ tôn trọng công việc của bạn hãy chơi một vài trận mà trong đó tôi cần bạn phải chạy và phải gắn sức vì chúng. Phil chưa bao giờ tìm kiếm mối quan hệ với các cầu thủ của mình. Ông chỉ đặt họ vào những tình huống mà họ có thể thành công. và ông không cố ép mọi người làm những gì họ không thể. ông ấy không phải là nhân vật của những ký hiệu is ông hoàn toàn bản năng và mang cảm giác trực quan vào cho trận đấu. ông nhìn thấy những cá tính và đo lường được. Những gì họ có thể làm Đối với bác Riley Một người quét sạch Hiểu rằng Kết quả cuối cùng mới là tất cả Đấy là lý do Tại sao ông ấy cực kỳ thành công Bạn phải làm theo cách của ông ấy Còn nếu không Thì bác sẽ bắt bạn làm như vậy Có một thời gian ngắn Có nhiều tin đồn xuất hiện là Nếu Eris Potra Không thể huấn luyện đội hít Đạt được một danh hiệu Thì Rayleigh sẽ xuống sân đấu Và tự mình tiếp nhận công việc Các cầu thủ rất e sợ điều đó Họ xác định tốt hơn là mình nên hoàn thành công việc Vì Spalter chỉ đơn thuần là một người khó tính Đối lập với Rayleigh Là một người quyền lực rất cạnh tranh Dễ dàng xử lý với kẻ học việc Hơn là một bậc thầy Jack Collins là một nhân vật của các ký hiệu SO hay nhất mà tôi từng biết. Ông nhìn thấy trước mọi người cả ba nước đi và không ai khác ngoài ông nhận ra được những gì sắp đến. Sau đó, ông đặt mọi người vào những tình huống chiến lược dường như vô nghĩa cho đến khi toàn bộ vở kịch diễn ra và đột nhiên mọi thứ trở thành hiện thực. Tư duy về bóng rổ của ông cực kỳ sắc bén, nhưng đôi khi lại quên mất Là không phải ai cũng làm được điều đó Các nhân vật như Riley, Van Gundy Và Tom Jupiter Ở đội Chicago Họ kể cho bạn nghe chuyện đấy như thế nào Và kỳ vọng bạn thực hiện nó Theo cách của họ Điều này có thể tạo ra xích mích Với một số siêu sao bạc tỷ Là những người không muốn làm theo cách ấy Bạn nói với những gã này rằng Họ đang có những bài thực hành 3 giờ và 2 giờ tập luyện Không chính thức Thế thì Chẳng mấy chốc các cầu thủ sẽ bắt đầu nổi loạn Họ nghe những chuyện đội khác Có những giờ thực hành ngắn hơn Ít việc hơn Nên giờ đây họ đang thắc mắc Tại sao họ phải làm việc quá cực nhọc Bạn có thể tránh khỏi những điều thắc mắc đó Khi các cầu thủ còn trẻ Nhưng rất nhiều cựu binh Và các nhân vật từng chiến thắng cái gì đó Thì lại chẳng muốn làm như vậy Vì thế Vì thế Tốt hơn là bạn phải cương quyết chiến thắng họ. Nếu không, thì các cầu thủ sẽ chẳng chấp nhận triết lý của bạn chút nào đâu. Mike Zusecki và tôi có mối quan hệ tốt đẹp. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian nói chuyện với nhau trong những năm qua. Ông ấy là người giỏi nhất trong việc sử dụng những kỹ năng của các cầu thủ mà ông biết sẽ hiệu quả trong hệ thống của mình. Tôi có một bầy ngựa giống to lớn ở đây. Anh chàng đó có chỉ số AQ cao về bóng rổ ở đằng kia. Anh chàng này có cũng nhảy lên ném bóng. Và ông ấy lắp ghép họ lại với nhau để cả hệ thống vận hành trơn tru. Không phải lúc nào họ cũng là những vận động viên tài năng nhất. Nhưng ông ấy biết chính xác những gì sẽ có hiệu quả cho đời bóng của mình. Ông nhận ra những thứ họ có thể làm và đặt họ vào tình huống có thể tỏa sáng. Đó là lý do tại sao ông ấy... Là một huấn luyện viên vĩ đại Đến thế của các đội Olympic Ông đặt mọi người vào nơi họ cần Chứ không phải chỉ là nơi họ muốn Đó là một thách thức thường xuyên Khi bạn phải đối phó với hàng tá siêu sao John Calipari Thì lại đi theo một con đường khác Ông luôn muốn có những vận động viên giỏi nhất ngoài kia Để mình không phải trường tính Cho bất cứ chuyện gì xảy ra Đó là một cách khác Để ông đạt được cùng một mục đích Chiến thắng Ông chỉ dựa giảm nhiều hơn Vào khả năng vượt trội của các cầu thủ Mà không cần mất công giảng dạy Và huấn luyện nhiều Nhưng bất kể Bạn có cách xây dựng đội bóng như thế nào Bất kỳ đội nào Trong thể thao hay kinh doanh Hoặc bất kỳ nỗ lực nào Bất luận bạn đặt các mảnh ghép Vào vị trí vượt khích như thế nào Thì bạn cũng phải cần Một kẻ không bao giờ Để phải bị thúc vô đích thì mới hành động Bạn phải là một người kiểm soát Được sự tôn trọng Điều khiển được nỗi sợ hãi Cùng sự chú ý Và yêu cầu những người khác thể hiện màn trình diễn xuất sắc của họ Giống như những gì anh ta đòi hỏi ở chính mình Anh ấy không phải trở thành nhân vật tài năng nhất Hay khéo léo nhất trong đội Nhưng anh đã xây dựng được một hình mẫu Để mọi người khác noi theo Cách duy nhất để bạn có thể thúc đẩy người khác Hành động là hãy tự thúc đẩy mình trước Từ ngay chính nội tại bản thân Hãy chuyên nghiệp, điềm tĩnh, tập trung Nếu vì bạn có một đêm tồi tệ Mà bạn không thể xuất hiện vào ngày hôm sau Để sẵn sàng tiến lên Hoặc là bạn bỗng dưng lại mất tâm Thì điều đó không chỉ tác động đến bạn Mà nó còn làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người xung quanh mình Một con người chuyên nghiệp không làm cho người khác thất vọng chỉ vì những vấn đề của riêng mình. Nếu cần lộ diện thì bạn hãy xuất hiện. Bạn có thể ghét cay ghét đắng mọi cá nhân trong căn phòng, nhưng nếu sự hiện diện của bạn làm cho tất cả bọn họ đều cảm thấy tốt hơn, nếu chuyện đó có tác dụng kéo cả nhóm xích lại với nhau hơn, nếu điều đó làm cho kết quả của những màn trình diễn tốt hơn, thì chính điều ấy đã giúp bản thân bạn Tiến lên một bước gần hơn với mục tiêu của mình Đó là cách bạn giúp cho những người khác đạt đến trình độ của mình Thể hiện cho họ biết nó ở đâu Và thiết lập nên một hình mẫu cho phép họ thành công Tổng kết Bài học kinh nghiệm rút ra Người Trung Hòa tự hỏi những gì sắp xảy ra Người chốt việc quan sát mọi thứ xảy ra Người quét sạch làm cho mọi thứ xảy ra Mỗi tù trưởng phải có một bộ lạc Trong cuộc sống, kinh doanh hay thể thao cũng thế thôi Bạn tôn trọng công việc của tôi Và tôi sẽ tôn trọng công việc của bạn Mọi người đều được ban tặng một khả năng nào đó Ngay từ khi mới chào đời Nhưng không phải ai cũng phát hiện ra khả năng đó Đôi lúc bạn tự tìm thấy nó Đôi khi người khác chỉ ra cho bạn biết Trong cuộc sống, hãy được cái này Thì sẽ mất cái khác Các cá nhân hạn chế, thị lực lại thường có tính giác nhạy bén Những người mang trong mình các khiếm khuyết nhất định sẽ phát hiện ra bản thân có những tài năng phi thường trong các lĩnh vực khác Bạn không cạnh tranh với bất cứ ai Bạn tìm thấy điểm yếu của đối thủ để tấn công Không phải ai cũng có thể đón nhận chỉ trích Cách duy nhất để có thể thúc đẩy người khác hành động là bạn hãy tự thúc đẩy mình trước Khi bạn có hai cá nhân, không dừng lại đối chọi nhau, họ vẫn có thể vui vẻ với nhau. Nói chuyện thoải mái và thân thiện, nhưng trong lòng người quét sạch không bao giờ tha thứ và sẽ không bao giờ, chưa từng bao giờ quên. Người quét sạch quyết định những gì người chốt việc sẽ làm. Một người chốt việc không bao giờ thay thế được vai trò một người quét sạch, trừ khi người quét sạch quyết định đấy là cách tốt nhất. Đối với người quét sạch, hãy đạt đẳng cấp của tôi hoặc tránh ra cho tôi đi Một người quét sạch không nghĩ về việc làm cho bạn tốt hơn để giúp ích bạn đó là vì lợi ích của anh ta chứ không phải của bạn Khi một người quét sạch trao cho bạn một cơ hội hãy sẵn sàng bởi vì anh ta sẽ chẳng yêu cầu bạn thêm lần nào nữa đâu nếu bạn không tận dụng được nó Là nhân vật đứng trên đỉnh cao bạn phải sẵn sàng kéo người khác lên nơi đấy cùng với mình hoặc là mọi thứ bạn đã dày công xây dựng sẽ bị sụp đổ. Người quấy sạch không ngăn cản những người khác vươn lên đến đỉnh cùng mình, nếu họ có khả năng và sẵn sàng. Một nhà lãnh đạo vĩ đại biết cách tốt nhất để nâng cao được hiệu suất và đặt mọi người ở nơi họ có thể nổi trội thật sự, chứ không phải ở nơi bạn muốn họ xuất sắc. Bạn phải nhìn vào các đồng đội, nhân viên của mình, và xem những gì họ có thể làm ra chứ không phải những điều họ chẳng thể thực hiện khi bạn nổi bật khi bạn tài năng quá đổi tự nhiên hãy nhớ rằng không phải ai cũng được như bạn đừng hủy hoại toàn bộ đội ngũ của bạn vì chuyện đó bạn phải xem người ta phản ứng như thế nào để bạn biết những gì sắp xảy ra trong một trận đấu Michael Jordan sẽ đánh giá đồng đội không bung sức 100% rồi tiến hành điều chỉnh Anh không bao giờ tỏ ra thất vọng trên sân Ngôn ngữ cơ thể và thái độ của Michael là bất biến Michael Jordan cởi bỏ áp lực cho mọi người và đặt tất cả lên chính mình Tùng vũ Action 1. Khi bị chỉ trích bạn sẵn sàng đón nhận hay là tìm cách né tránh nó 2. Khi có ai đó trao cho bạn cơ hội thì bạn tiếp nhận nó như thế nào? 3. Bạn sẽ cùng với đồng đội tiến đến đích hay chỉ tìm mọi cách để riêng bản thân mình thành công? 4. Bạn có khả năng gì không? Bạn đã nhận ra nó chưa? 8. Bạn ra quyết định, không đề xuất Bạn đã biết được đáp án trong lúc người khác vẫn còn đang đặt câu hỏi Bạn sẽ chẳng bao giờ nghe tôi nói những lời có cánh khi đề cập đến 3 khái niệm sau. Động lực nội tại, đam mê, ly nước nửa đầy hay nửa vơi. Bạn có biết tất cả chúng tương đồng ở điểm nào không? Cả ba đều được chuyển thành. Tôi có nghĩ đến nó nhưng chẳng làm gì cả. Động lực nội tại là cái khái niệm quái gì thế? Động lực nội tại vốn chỉ nảy sinh trong ý nghĩ chứ chẳng hề được chuyển hóa thành hành động là những cuộc thơ thẩn dạo chơi bên trong mà không bao giờ bước chân ra ngoài để đi tới bất kỳ nơi đâu. Những ý nghĩ này hoàn toàn vô giá trị cho đến khi chúng được thể hiện ra bên ngoài và biến đổi thành hành động. Động lực chỉ tồn tại bên trong phỏng có ích gì, kết quả nằm ở đâu. Những người thuyết giáo về động lực nội tại là những kẻ mơ mộng, sở hữu rất nhiều ý tưởng và lời nói, con thanh quả họ tạo ra là con số 0. Họ huyên thuyên với bạn về mọi thứ mình sắp làm Nhưng rồi chẳng động tay, động chân gì cả Động lực nội tại chính là như thế Đi tiếp nào Đam mê là một cảm giác hay là nỗi xúc động mãnh liệt Dành cho con người hay sự vật Rất hay, bây giờ thì sao? Có phải bạn chỉ đang cảm nhận được nỗi đam mê ấy Hay dự định sẽ làm điều gì đó với nó? Một việc tôi yêu thích Là lắng nghe mấy diễn giả Làm công việc truyền cảm hứng Báo mọi người hãy theo đuổi đam mê của mình Theo đuổi ư Thế còn thực hiện đam mê thì sao Xuất sắc thực hiện Mong muốn giỏi nhất về nó Chỉ theo đuổi thôi ư Ồ Nhưng thứ tôi yêu thích nhất Là cuộc tranh luận muôn thở Về một ly nước vô hình Nửa đầy hay nửa vơi Đây là một khái niệm Được sáng tạo bởi những người phải hứng chịu nỗi đau Của việc hoàn toàn mất khả năng đưa ra quyết định Nửa đầy hay nửa vơi Hoặc là bạn có gì đó trong ly nước Hoặc là không Nếu bạn thích có gì đó trong ly Vậy thì rót thêm vào Còn không, trút ra và làm lại từ đầu Nếu không, bạn chỉ đang nhìn chăm chăm vào chiếc ly chẳng tồn tại Và nghĩ trong đầu Mẹ kiếp, chẳng có cách nào ra quyết định cả Vớ vẩn Tất nhiên phải có một cách nào đó để đưa ra quyết định. Có tranh chỉ do bạn không muốn cam kết để thực hiện mà thôi. ngay khi có ai đó bắt đầu đi vào phân tích nguyên lý nửa đầy nửa vơi, thì lúc đó bạn biết mình đang rơi vào một cuộc tranh luận dài dòng chẳng để làm gì cả. Với những người không thể hoặc chẳng chịu đưa ra lựa chọn gì. Đối với tôi, điều đó cũng tương tự. Một anh chàng đang đứng ngay trung tâm một giao lộ đông đúc và hét lên rằng Tôi không biết gì cả Lúc mọi người xung quanh anh ta đang quát tháo Tránh đường ra Hãy tin tưởng vào chính mình Hãy đưa ra quyết định Mỗi phút, mỗi giờ, mỗi một ngày Trong lúc bạn bỏ phí thời gian để ngồi y ra đó Mà chẳng động chân, động tay gì Đang cố gắng xác định xem Mình cần phải làm gì Thì người khác đã làm những việc đó xong mất rồi Trong lúc bạn đang cố gắng lựa chọn Giữa việc trẻ trái hay trẻ phải Hướng này hoặc hướng kia Thì người khác đã đến đích mất rồi Trong lúc bạn bị tê liệt Bởi việc suy nghĩ quá nhiều Và phân tích quá cặn kẽ Về bước đi tiếp theo của mình Thì người khác đã tin tưởng vào trực giác của mình Và đã tiến hành công việc trước bạn Hãy thực hiện lựa chọn Hoặc để người khác sẽ lựa chọn cho bạn Đa số không muốn đưa ra cái quyết định Họ đề xuất ý kiến Và chờ xem những người khác nghĩ gì Để chờ họ có thể nói Chỉ là một đề xuất thôi mà Họ biết câu trả lời chính xác Nhưng không thể hành động Vì lỡ như có gì đó sai sót Thì họ sẽ phải gánh chịu trách nhiệm Và không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai khác Trong khi đó Có người khác sẽ ra quyết định Và khi lựa chọn ấy Mang lại hiệu quả Thì người đó sẽ nhận đủ mọi lời khen Có thể lựa chọn mà anh ta đưa ra Chẳng mang lại lợi ích gì Cho bất kỳ ai ngoại trừ bản thân anh ta Nhưng lúc này không còn ai sẵn lòng đứng mũi chịu sao nên họ đành phải chịu như vậy. Thật là đáng tiếc cho những người đó. Một người quét sạch luôn đưa ra quyết định bởi sẽ chẳng đợi nào anh ta chịu trao cho bất cứ ai cơ hội được quyết định thay mình. Anh có thể sẽ xin ý kiến của bạn pha bổ sung nó vào danh sách những điều mà mình đã biết. Thế nhưng anh ta sẽ không làm theo sai bảo của bất kỳ ai mà vẫn nghe bản năng mất bảo. Và một khi đã quyết định thì chắc như đinh đóng cột Anh ta chẳng mang đến chuyện người khác nghĩ gì về lựa chọn của mình Và chấp nhận đương đầu với kết quả Anh quyết định và rồi anh hành động Tôi sẽ dành lời khen ngợi cho những người Trung Hoa vì điều này Họ sở hữu khả năng linh hoạt Sẵn sàng tái suy xét các quyết định của mình Và chuyển hướng nếu như bạn cho họ một lý do chính đáng Còn người quét sạch khó khăn Sẽ chỉ bảo bạn cút đi mà thôi Bạn có thể tiêu phí cả cuộc đời ngồi không Để suy nghĩ quá nhiều Đến những cách thức khả thi Để xem xét một chuyện gì đấy Mặt này thì Nhưng Theo mặt khác thì Nhưng Rồi lại xét về mặt này thì Hãy chấm dứt đi Bạn chỉ có hai bàn tay mà thôi Vậy là quá nhiều rồi Một anh chàng đang khuyên bạn Suy nghĩ tích cực nào Trong khi ai khác lại nói rằng, ý tôi không phải là phải nghĩ tiêu cực, nhưng mà tôi không tin vào chuyện suy nghĩ tích cực hay tiêu cực. Có nhiều chuyên gia kiếm bộn tiền từ việc giữ vững lập trường đó. Nó có thể hay ho đối với họ, nhưng hãy để chúng tránh xa các cầu thủ của tôi. Những người suy nghĩ tích cực luôn kỳ vọng bạn chỉ cần hình dung ra được thành công của bản thân. Còn những ai có tư duy tiêu cực. Lại mong muốn bạn tập trung vào những gì có thể đi chệt hướng Chà, mương tượng bất cứ điều gì sẽ chẳng thể thực hiện được nó Và suy nghĩ quá nhiều đến các vấn đề Chỉ có trong tưởng tượng chỉ tổ làm nảy sinh tâm trạng sợ hãi và lo âu mà thôi Tôi muốn bạn phải trang bị cho bản thân mình năng lực phản xạ và bản năng Chứ không phải thứ thuốc dễ nàng Bạn sẽ chẳng đời nào nghe tôi nói rằng Chúng tôi đang vướng phải một rắc rối Có lẽ chúng ta liên đới tới một tình huống cần phải giải quyết Hoặc một vụ việc buộc phải xử lý Nhưng chưa bao giờ được xem là một vấn đề cả Sao cứ phải tự động quy chụp vì gì đó thành một thứ tiêu cực? Bản năng không nhận diện được chuyện tích cực hay tiêu cực đâu Chỉ tồn tại duy nhất một tình huống Bạn phản ứng và kết quả được tạo ra Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì, bạn sẽ không phải nghĩ xem liệu tình huống này là tốt hay xấu, mà sẽ nhìn vào cả bức tranh tổng thể. Và nếu bạn đang nghĩ về chuyện đấy, tức là bạn đang không ở trong trạng thái bùng cháy, bạn đã mất tập trung và đang lãng phí năng lượng cùng với cảm xúc, mà đáng lẽ chỉ nên tập trung vào việc duy nhất, là việc mà mình phải làm. Suy nghĩ chẳng mang lại thành quả, chỉ hành động mới có được mà thôi. Chuẩn bị cho bản thân tất thải những thứ bạn sẽ cần dùng để đạt được thành công rồi hành động. Bạn chẳng cần đến cả trăm con người để hỗ trợ và trở thành tấm lưới an toàn cho bản thân mình. Tâm thế sẵn sàng và bản năng chính là tấm lưới an toàn của bạn. Bất chợt bạn nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Có điều gì đó trở nên sống động trọn vẹn trong tâm trí mình. Bạn đề cập đến ý tưởng ấy với một vài người. Và họ nhìn chăm chăm vào bạn vẻ vô cảm Bất chợt lòng nhiệt tình của bạn tan biến sạch Sao thế Nó vẫn là ý tưởng Mà vài giờ trước bạn còn rất tâm đắc mà Đã xảy ra chuyện gì thế này Đừng nghĩ nữa Sao ý nghĩ nguyên sơ ban đầu ấy Cái phản ứng bản năng Bất chợt nảy ra đầu tiên ấy Vì sao phải chấp nhận đầu hàng Trước cái điểm yếu của sự suy đoán Ngờ vực Phân tích bốn là những thứ chắc chắn sẽ tiếp diễn theo sau. Bạn đang nghe lời người khác hay lắng nghe bản năng của chính mình mách bảo? Bạn đang đón nhận lời khuyên từ những người biết họ đang nói gì hay từ những kẻ chỉ trông thấy sự thất bại? Ngay lúc bạn cho phép bản thân trở nên suy nghĩ quá nhiều về các quyết định của mình, bạn sẽ bắt đầu phát biểu những thứ đại loại như Tôi sẽ cân nhắc nó. Để sau này, hãy giải quyết chuyện đó nhé hoặc bất cứ câu từ nào sáo rỗng ngớ ngẩn với ý tứ tôi chẳng dám tin vào bản thân để đưa ra quyết định. Để sao ư? Sự trì hoãn ấy sẽ làm nguội mọi thứ. Bạn vừa mới làm nguội một ý tưởng nóng hổi. Tiếp đó, bạn sẽ quên sạch về nó và rời bỏ cuộc chơi. Và dĩ nhiên, bạn chẳng bao giờ biết được thành công đã ở rất gần mình đến thế nào. Có rất nhiều lời Nghe thì rất hay ho, nhưng thực ra lại vô cùng xáo rỗng. Dưới đây là một câu như thế. Nó góp phần hình thành tính thiếu huyết đoán và sự lãnh đạm của một số người. Những điều tốt đẹp sẽ đến với ai biết chờ đợi. Sai rồi, những gì tốt đẹp sẽ chỉ đến với những ai chịu làm việc. Tôi thấu hiểu được tầm quan trọng của việc không nên nóng vội và thiếu cân nhắc trong mọi việc. Bạn muốn trở nên nhanh nhẹn, không phải là bất cẩn. Dù vậy, bạn vẫn phải làm việc để hướng về kết quả, chứ không phải chỉ ngồi thảnh thơi trong ngóng điều gì đó xảy ra. Bạn không thể chờ đợi, bạn không chỉ quyết định vào thứ hai, thì quyết định đó sẽ vẫn chờ bạn vào thứ ba. Và đến lúc đó, bạn sẽ phải giải quyết với hai sự lựa chọn mới. Và giả như bạn vẫn không đưa ra quyết định, thì thứ tư bạn sẽ có ba quyết định cần đối mặt. Rất nhanh thôi! Những việc mà bạn chưa chịu giải quyết sẽ khiến bạn quá tải và bạn sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt toàn bộ mà chẳng thể làm được bất cứ chuyện gì nữa. Trong lúc đó, khi bạn thẩn thờ ngồi đó chẳng dám làm gì vì sợ phạm sai lầm thì người khác đã phát cuồng để tạo ra đủ kiểu sai lầm rồi học hỏi từ chúng và đi được đến nơi mà bạn vẫn mong muốn và có lẽ... Họ chỉ biết cười nhạo vào sự yếu đuối của bạn Sau cùng, khi ép buộc bản thân phải đưa ra một quyết định Liệu bạn sẽ lựa chọn điều gì? Hầu như lúc nào cũng vậy Bạn sẽ quay ngược trở lại với phản ứng ban đầu của mình Ý tưởng đầu tiên nảy lên trong đầu bạn Trong cả quá trình khởi động vốn dĩ bạn đã biết Sao bạn lại không thể Chỉ nên tin tưởng vào bản thân ngay từ đầu chứ? Bạn không thể trông cậy người khác trong việc phương mình lớn bổng và thực hiện hóa những giấc mơ của mình. Ai cũng có giấc mơ của riêng mình, nên họ sẽ chẳng hơi đâu mà lo lắng cho chuyện của bạn đâu. Người ta có thể sẵn lòng trợ giúp bạn một phần nếu họ có thể, nhưng chính bạn phải tự lực cánh sinh để thực hiện giấc mơ đó. Hãy đưa những con người giỏi nhất đến xung quanh mình, biết được những ưu và khuyết điểm của bản thân tin tưởng người khác trong việc họ làm mà mình giỏi nhất sau cùng đó vẫn là trách nhiệm của bạn hãy lập ra một kế hoạch và tiến hành kế hoạch của bạn là gì? mọi sự đều khởi đầu bằng một ý nghĩ đơn giản mọi ý tưởng, mọi phát minh mọi kế hoạch, mọi sự sáng tạo đều khởi nguồn bằng một suy nghĩ thế nhưng để biến ý nghĩ trong đầu thành hiện thực bạn phải tập hợp thông tin Để chuẩn bị cho một kế hoạch Hãy bắt đầu một buổi tập luyện Tập chơi một môn thể thao nào đó Khởi sự một doanh nghiệp Bạn có thể chỉ mới nghĩ đến nó Hoặc bạn đã có thể tạo ra một kế hoạch giúp bạn thành công Hãy thực tế Bạn có bao nhiêu thời gian Bạn sẽ cam kết thời gian nhiều đến thế nào Liệu đây sẽ là mối ưu tiên Trong thời gian biểu của bạn chưa Hay bạn sẽ dành thời gian Để giải quyết những cam kết khác của mình Hãy lập ra một kế hoạch thực sự, phản ánh được các mục tiêu và sở thích của bản thân. Như vậy, khả năng bạn thực hiện nó sẽ cao hơn. Sao lại phải vờ vịt, chuyện bản thân sẽ tập luyện mỗi ngày, khi biết chắc mình sẽ chỉ tập luyện võng vẹn 3 lần trong một tuần. Bạn hãy đưa ra một lựa chọn và sẵn sàng thực hiện nó. Đa phần mọi người không thể làm được điều đó. Họ hài lòng với chuyện tùy cơ ứng biến. Hoặc để xem chuyện gì xảy ra Thôi nào Bạn đã biết chuyện gì sẽ xảy ra Nếu như bạn diễn giải chuyện này Theo cái kiểu đó Bất cứ việc gì bạn đã bắt đầu làm Rồi cũng sẽ lộn xà lộn xộn thôi Ấy vậy Mà đấy lại là chuyện mà hầu hết mọi người vẫn làm Họ dò xét ý kiến người khác Trước khi can dự vào Tại sao Nếu như bạn chẳng ngoài nghi Dòng sông đang cuộn sống Với đàn cá sấu bên dưới Vậy thì điều xấu nhất Có thể xảy đến sẽ là gì nếu bạn cứ lần lửa mãi mới chịu quyết định. Bạn sẽ mềm đấy. Một người quét sạch, tự nhủ, chẳng sao cả, mình sẽ bơi. Còn lại, đa số lại chỉ làm được mỗi việc là run rẩy đứng tại mép nước và đảo mắt tìm kiếm một chiếc khăn tắm. Ồ, bạn không thể bơi à? Tốt thôi, vậy hãy nói tôi nghe bạn có thể làm được gì. Tại sao chỉ đứng ở mép nước, trôi tự thương cảm cho mình? Hãy chọn một con đường khác để đi, hãy trở nên xuất chúng ở một mảnh đất khác. Trong lúc những kẻ khác chỉ biết cạnh tranh giành giật từng chỗ trống trong cùng vùng nước ấy. Bạn không thể trở thành người chẳng thể bị đánh bại nếu cứ hùa theo đám đông ấy. Bạn phải thành công bằng cách làm một việc nào đó giỏi hơn tất cả những người khác. Và từng ngày hãy chứng tỏ vì sao mình là người xuất sắc nhất trong những việc bản thân đã làm chắc hẳn bạn có quen biết một người như thế này cậu ấy có thể làm mọi việc tuần nay cậu ta là một lớp kim nhạc sĩ và là người truyền cảm hứng thế mà mới tuần trước cậu ta còn là giáo viên dạy quần vợt hai buổi tối một tuần đồng thời cậu là một bếp trưởng sushi vào những ngày cuối tuần cậu còn làm công việc cái tạo chiếc mezzuradi Đời 1995 Khi bạn nghe cậu ta nói chuyện và có cảm giác như thế bản thân chưa bao giờ làm nói chuyện gì ra hồn trong cuộc đời mình cho đến khi bạn nghe ngóng tường tận hơn và phát hiện ra cậu ta là kiểu người việc gì cũng muốn nhúng tay vào làm nhưng chẳng làm được việc nào ra hồn Anh ta cũng giống như rất nhiều người khác Tôi lắng nghe những người đấy nói và nghĩ rằng Theo tôi có thể kể ra Chuyện duy nhất Các bạn làm tốt Chính là giữ cho mình lúc nào cũng bận rộn Tôi muốn nghe Được ai đó nói câu Tôi làm việc này Lúc Kobe được hỏi về công việc của mình Anh ấy đáp Tôi tạo ra các con số cho mọi người Các con số Đúng thế Tôi ghi cho họ 81 điểm Có một lần tôi đạt 3 chỉ số trên 10 Tôi ghi 61 điểm cho những gái ấy người ta ưa bình phẩm chuyện Kobe thực hiện không đủ số lần truyền bóng nhưng công việc quan trọng của anh là ghi điểm và tạo ra những con số cho mọi người và đó là những gì Kobe đã thực hiện tôi sẽ nói với một cầu thủ rằng để đạt tới năng lực tối thiểu của mình anh phải xem nó là mối bận tâm số 1 mong muốn của tôi là làm cho anh xuất sắc mọi việc đó còn những cái khác anh chỉ cần đạt mức trung bình hoặc hơn. Thế nhưng, vào lúc mọi người bàn đến những chuyện ai có khả năng làm được việc này, thì anh sẽ là cái tên đầu tiên trong danh sách được lựa chọn. Mặt khác, hầu hết mọi người đều muốn thể hiện cho người khác thấy mình có thể làm được mọi việc. Đây là một tâm lý rất bình thường và Dale Carnegie cũng nhắc đến nó trong cuốn sách Đắc Nhân Tâm. Chính điều này, trước cuộc Lại hạ thấp năng lực thực sự của họ Nếu bạn không phải Là một cầu thủ chuyên ném 3 điểm Thì đừng thực hiện Cú ném đó Nếu bạn không phải Là ta đánh bóng có thể thực hiện Cú ăn điểm Mà là người được trong đợi Sẽ tiến tới chốt cung và cướp bóng Thì hãy làm việc đó Mọi người được chi trả Cả một gia tài Cho việc trở thành chuyên gia Trong một việc duy nhất Vậy nên bất cứ lúc nào Cũng có những người khác muốn một việc được nhanh chóng hoàn thành Bạn sẽ là người duy nhất mà họ gọi Nhiều năm về trước, tôi đi cùng Michael tới một cơ sở huấn luyện của FBI Nơi đó có một sân tập bắn dành cho các tay thiện xã xuất sắc nhất thế giới Tại đây có một người đàn ông hoàn toàn đơn độc đang tập luyện kỹ năng của mình Hết lần này đến lần khác Mục tiêu đặt xa 400 thước Tương đương 4 sân bóng đá Anh ấy phải ngồi trên chiếc xe tải của mình Lái xe đến nơi và đặt mục tiêu Sau đó lái xe trở về nơi bọn tôi đang đứng Anh cầm lấy khẩu súng được trang bị ống kính Nhắm ngay mục tiêu Một phát bằng nhanh đến mức Ngay cả bọn tôi còn chẳng kịp nghe tiếng nó phát ra nữa Sau đó mấy người chúng tôi cùng ngồi vào xe Và lấy nó trở lại nơi đặt mục tiêu Một phát trúng ngay cái hồng tâm chết tiệt Hắn bọn tôi sẽ ngạc nhiên lắm Nếu cậu ấy bắn trúng mục tiêu Ở bất kỳ vị trí nào khác 400 thước Ngay tâm điểm Michael hỏi người kia Là liệu có bao nhiêu người Đặt mục tiêu ở phạm vi đó Anh ta đáp Chỉ mỗi tôi Vì thế nếu không có những vị khách như bọn tôi Vốn là điều hiếm khi xảy ra thì anh ta cứ đơn độc tiến hành luyện đúng một cú bắn như vậy. Làm đi làm lại nhiều lần như thế. Vậy nên, khi người trong quân đội cần đến ai đó có khả năng bắn trúng mục tiêu kiểu ấy, họ sẽ gọi cho anh ta. Không một ai biết anh chàng này làm cái gì mỗi ngày để đạt được đến trình độ như thế. Mọi người chỉ biết anh ta có khả năng mang lại thành quả. Xác định việc mình phải làm rồi thực hiện nó và làm tốt hơn bất kỳ ai khác. Và sau đấy, để cho mọi thứ khác làm bạn xoay quanh việc đó, tiếp tục làm điều mình biết. Thông thạo một việc không có nghĩa là bạn có khả năng điều hành cả một nhà hàng, một đại lý xe hơi hay một dòng thời trang thể thao nào đó. Bill Gates sẽ không cho ra một dòng thời trang thể thao nào. Rất nhiều khả năng bạn cũng như vậy. Dù làm trong ngành này bao nhiêu năm, tôi vẫn phải lắc đầu trước những vận động viên chuyên nghiệp không có khả năng đưa ra quyết định, dành trọn bản thân cho mục tiêu trở nên xuất sắc. Đây là cơ thể của bạn, kế sinh nhai của bạn. Bạn chỉ có vài năm để hưởng lợi từ nó. Vậy bạn sẽ tận dụng nó hay nằm dài trên bãi biển than phản về chuyện nước quá lạnh. Một trong những quyết định khó khăn nhất đối với một phần động viên chính là phải xác định được bản thân có thể chịu đựng mệt mỏi và đau đớn như thế nào. Cùng khả năng, Có thể tự thúc đẩy bản thân đến đâu Ai cũng phải giải quyết cơn đau Luôn có chuyện gì đó Vẫn có thể xảy ra Với thể xác của mình Câu hỏi đặt ra là Làm sao để bạn ngăn nó không ảnh hưởng đến Tinh thần của mình Nếu biết mình sắp phải chịu đựng cơn đau Gia giảm, Liệu bạn có thể thoải mái Với cảm giác khó chịu đó không Vào lúc một số anh chàng bị chấn thương Và bác sĩ bảo họ không thể tập luyện Họ chấp nhận chuyện đó, một cảm giác nhẹ nhõn xuất hiện và họ không bỏ qua cơ hội được nghỉ ngơi này. Nhưng một người quét sạch khi bị chấn thương, anh ta sẽ tìm cách tập luyện hoặc phát cuồng lên, không ngừng cố gắng. Bạn phải lựa chọn, bạn có thể nghe theo bác sĩ và tiếp nhận quá trình hồi phục lâu hơn nhưng an toàn cao hơn. Hoặc bạn có thể chọn cho mình lộ trình rút ngắn, một giải pháp điều trị mau lẹ, có lẽ sẽ không đảm bảo hiệu quả lâu dài. Nhưng bạn sẽ có khả năng tiếp tục chơi bóng Tuy vào bạn muốn nó tệ đi như thế nào Giả như một người quét sạch Bị đặt vào một tình huống Buộc phải cắt bỏ một bộ phận cơ thể Để có thể sống sót Anh ta sẽ không phải lan tăng đến hai lần Để nghĩ về chuyện đó Anh ta sẽ tìm cách để thích nghi Khi không còn bộ phận đó nữa Ồ, nó chỉ là một ngón tay Tôi vẫn có thể đi lại Dù không có nó Mất một ngón tay hay bỏ lỡ cả một mùa giấy, anh ta sẽ chọn bỏ ngón tay đi. Kobe có một ngón tay có thể cử động theo mọi hướng, điều mà một ngón tay thông thường không thể làm. Một người bình thường sẽ tiến hành phẫu thuật để chỉnh lại nó, nhưng anh ấy sẽ không làm thế vì nó chẳng tạo cho anh được lợi thế gì. Ngoại trừ việc mất đi khả năng uống công hoàn toàn ngón tay về phía sau. Chưa kể ca phẫu thuật ấy sẽ lấy mất của anh 9 tháng không được chơi bóng rổ Vậy liệu có đáng không? Những người quét sạch mang trong mình khả năng chịu đựng những cơn đau thể xác và tinh thần rất cao Đó cũng là một thử thách khác lớn hơn để xem họ có thể tiếp nhận nhiều đến đâu có thể chịu đựng điều gì cũng như có khả năng chơi bóng đến mức nào trong tình trạng sức khỏe không tốt Điều đó được thể hiện ở trận đấu cúng huyền thoại của Michael trong chuỗi trận vòng chung kết của giải NBA năm 1997. Nó còn xảy ra tại trận đấu cúng nổi tiếng của Kobe trong mùa giải năm 2012. Bạn phải cẩn trọng trước một người quét sạch khó khăn khi thể chất anh ta không khỏe mạnh, bởi lúc ấy cơ thể của anh sẽ dồn toàn bộ lực thử thách để xem bản thân có khả năng làm được gì. Và do thể chất ấm yếu, anh ta sẽ tìm cách khác để đánh bại bạn. Thường là thông qua việc bất ngờ bùng cháy lên trận đấu tinh thần của mình. Bệnh tật, dù ở thể chất hay tinh thần, đều là một trong những cách tốt nhất để đưa một người vào trạng thái bùng cháy. Bản năng sinh tồn của người ấy sẽ được kích hoạt và cung cấp thêm thiết bị trợ giúp cho việc bảo vệ bản thân trước tình trạng suy yếu hệ miễn dịch. Nhắc đến trận đấu cúng nổi tiếng của Michael. Tôi nghĩ rằng, cho đến lúc này, hầu hết mọi người đều đã nhận ra chuyện Michael có lẽ không thực sự bị cúm vào cái đêm ở Utrecht ấy. Mà nhiều khả năng hơn là ngộ độc thực phẩm. Không lâu trước khi trở bệnh, anh ấy đã đặt bữa ăn khuya tại nơi duy nhất còn mở cửa mà chúng tôi có thể tìm thấy được ở thành phố Park. Và lúc có sáu gã xuất hiện để giao hàng, tôi cảm thấy có cái gì đó sai sai. Rất nhanh sau đó Michael ăn người trên sàn nhà Vẻ yếu ớt, trung chảy và bệnh hoạn Hơn hết thải những gì tôi từng thấy trước đây Dù vậy Michael vẫn đủ gan gốc Và quyết tâm để chơi bóng vào đêm tiếp theo Khi được 38 điểm Trong một trận đấu Mà sau này trở thành một trong những trận đấu kinh điển Trong toàn bộ sự nghiệp của mình Có lẽ đấy Là việc khó nhằn nhất mà tôi từng làm Anh phát biểu sau đó Qua đó ta thấy rằng Những gì mà một người có thể làm được Vào lúc mọi thứ đang trên làn tranh mỏng manh Của thành bại Thật là đáng ngạc nhiên Một số quyết định Có thể làm thay đổi cả cuộc đời Liệu mình nên về hương Tiến hành phẫu thuật Từ bỏ giấc mơ bản thân Một số quyết định ít mang tính thử thách hơn Sau mỗi trận đấu Tôi thường đặt ra cho Michael một câu hỏi 5, 6 hay 7 Hay đẩy là Sáng mai, chúng ta sẽ đến phòng tập riêng vào lúc mấy giờ. Anh ta sẽ cáo kỉnh đáp lại thời gian, và chỉ có thế. Đặc biệt, sau mỗi lần thất bại, là lúc không có gì nhiều để nói. Không thảo luận, cũng chẳng tranh cãi. Và không một nỗ lực vô lý nào để thuyết phục tôi rằng sáng mai Michael cần phải được nghỉ ngơi. Anh vẫn ổn chứ? Tôi ổn. Hẹn gặp lại vào buổi sáng. Thế là sáng ngày hôm sau vào bất cứ giờ nào như đã.